Mai di nương âm hiểm, thôi thì cũng không phải thứ tốt, đại bá tô văn thành, là cái xảo trá tâm tàn nhẫn, duy nhất làm nàng có hảo cảm chỉ có tô lượng. Bất quá, này phân hảo cảm cũng hoàn toàn không nhiều, ai làm hắn là đại phòng nhi tử. Tô cầm nhưng không nghĩ tới muốn cùng bọn họ làm tốt quan hệ. Triều đình, nàng ngốc không lâu. Ngày sau phu quân, nàng cũng có. Người cũng có ca ca, hơn nữa vẫn là hai cái. Hảo, đường muội. Ta muốn xử lý công sự. Tam ca, ngươi giúp giúp ta, ngươi giúp giúp ta, ngươi không giúp ta, ta liền không sống nổi thỉnh thịch một tiếng, tô ánh nguyệt đột nhiên quỷ trên mặt đất. Tô cầm cho mày, lại không đỡ nàng, hiện tại nàng là nam tử, không hảo cùng nữ tử lôi kéo, vạn nhất nếu như bị người cấp an bạn. Nơi này không phải hiện đại, họ hàng gần kết hôn cũng không cấm. Tam ca, ta bị người từ hôn, toàn bộ kinh thành người đều chê cười ta, ta sau này gả không ra. Không ai sẽ cưới ta, tam ca, ngươi giúp giúp ta đi. Ngươi có thể cho cha mẹ song vong ánh tuyết mưu một cái hảo việc hôn nhân, ngươi có thể hay không giúp giúp ta. Tô cầm lánh hạ mặt. Từ tô ánh nguyệt nói, nàng nghe ra nàng đối tô ánh tuyết khinh thường cùng châm trọng, còn có một tia đố kỵ. Tô ánh nguyệt khóc hoa lê dính hạt mưa, tô ra người tướng mạo đều thực hảo, nàng khóc lên thời điểm, có khắc một phen tư vị. Chỉ tiếp. Tô Cầm là sẽ không thưởng thức nàng này tất có tư vị khóc thút thít. Ngươi việc hôn nhân, đều có đại bá cùng đại bá mẫu làm chủ, bọn họ là cha mẹ ngươi, nhất định sẽ vì ngươi hảo hảo mưu hoa. Tam ca. Tô Ánh Nguyệt cắn khẩn môi dưới, thấy Tô Cầm không thay đổi chú ý bộ dáng, căm giận đứng lên, một bụng ủy khuất cùng hỏa khí rời đi. Tô Cầm kia phiên lời nói ngăn chặn nàng. Bọn họ đều không giúp nàng, đều không giúp nàng. Tô Ánh Nguyệt tật chạy ở trong sân. Khóc thành lệ nhân nhi. Ánh Nguyệt tỷ tỷ, Tô Ánh Tuyết cầm trên tay một kiện mới làm áo choàng, gặp được khóc thút thít Tô Ánh Nguyệt, không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Ánh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Tô Ánh Tuyết bất đắn hỏi. Tô Ánh Nguyệt hung tận mà chừng nàng, không cần ngươi giả hảo tâm. Ta biết các ngươi đang xem ta chê cười, các ngươi đều đang xem ta chê cười. Các ngươi sẽ không như ý. Ta nhất định sẽ không cho các ngươi như ý. Tô Ánh Nguyệt rít gào rời đi. Nhìn nàng mang theo hận ý bóng dáng, Tô Ánh Tuyết trong lòng rất là bất an. "Kaka, Ánh Tuyết, sao ngươi lại tới đây?" Tô cầm ngẩng đầu, đứng lên, mỉm cười đi qua đi. "Kaka, ban đêm lạnh, ta cho ngươi làm áo choàng, ngươi thử xem xem thích hợp hay không." Màu trắng đại áo choàng làm rất là tinh xảo, Tô cầm có rất nhiều lần thấy Tô Ánh Tuyết thức đêm theo thượt may vá sống mặt thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn ân thực thích hợp, cảm ơn muội muội, làm muội muội vất vả. Tô cầm cảm kích nói, Tô Ánh Tuyết có chút mặt đỏ, ca ca vì nước sự làm lụng vất vả, muội muội làm điểm này sự nào kêu vất vả. Đúng rồi ca ca, ta vừa mới thấy Ánh Nguyệt Tỷ Tỷ, nàng khóc hảo thương tâm, nhìn có chút dò người. Không cần lo lắng, ngươi Ánh Nguyệt Tỷ Tỷ nàng có đại bá cùng đại bá mẫu quan tâm đâu, ngươi việc hôn nhân cũng định ra. Sau này liền ở trong phủ mặt làm theo thừa may và sống, ngắm ngắm hoa. ân Tô ánh tuyết thẹn thùng túi đầu, tô cầm phát hiện nàng lỗ thai, cổ đều đỏ. Nàng là tiêu chuẩn tiểu thư khuế cát, rất nặng lễ nghĩa, tính tình cũng là an tĩnh. Đính hôn trước không yêu hướng bên ngoài chạy, đính hôn sau liền càng thêm an tâm mà ở trong phủ đầu chuẩn bị chính mình áo cưới. Thiện đi tô ánh tuyết, tô cầm gọi tới thanh thanh. Đại nhân. Thanh thanh cung kính nhìn nàng. Ta không ở trong phủ thời điểm, người hảo hảo bảo hộ ánh tuyết, nàng là ta quan trọng nhất muội muội. Tô cầm trầm giọng nói. Thanh thanh gật đầu, tuy rằng không thể đi theo Tô cầm bên người bảo hộ kêu hắn có chút mất mát, nhưng mà có thể bảo hộ đại nhân để ý người, cũng là thực vinh quang sự tình. Tô ánh nguyệt chạy đến chính mình trong viện, nước mắt đã làm. Nàng đuổi đi sở hữu hầu hạ hạ nhân, một người ở trong phòng đầu. Bất quá là nam nhân nam sủng, các ngươi chờ. Sáng sớm hôm sau, Tô Ánh Nguyệt đang định ra cửa, lại là bị Tô Vạn Thành cấp gọi lại. Cha! Tô Ánh Nguyệt xúc đầu, có chút sợ hãi mặt vô biểu tình Tô Vạn Thành. Ngươi tối hôm qua đi gặp Tô Cầm. Cha! Ta! Còn làm hắn giúp ngươi thu xếp việc hôn nhân. Ta! Hôn trướng đồ vật. Tô Vạn Thành một cái tắt chụp qua đi. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ tới Tô Vạn Thành sẽ đánh nàng, xinh xôi bị này một cái tát, cả người đều ngốc. Lô thai ẩm ẩm vang lên, tô vạn thành lúc đóng lúc mở nói gì đó nàng cũng nghe không thấy. Long chan đầy đều là, đều khi dễ nàng. Đều tới khi dễ nàng. Nàng việc hôn nhân chính là bị những người này cấp dạo. Nàng cả đời đều bị bọn họ làm hỏng. Người lão tử còn chưa có chết, người việc hôn nhân tùy vào người khác làm chủ. Lan, cút cho ta trở về phòng đi, không có ta cho phép, không cho phép ra môn. Tô vạn thành ngực kịch liệt phập phồng. Tô Ánh Nguyệt đi tìm Tô Cầm sự tình, tiêu hắn rất là nén giận. Nhiều năm như vậy tới áp lực, binh lâm bùng nổ. Rõ ràng hắn mới là Tô ra trưởng tử, hắn mới là dạng dỡ Tô ra cạnh cửa người, nhưng này hết thể đều bị bất công Tô Lão phu nhân nhường cho tam phòng, bị tam phòng người đoạt đi. Luận tai tình, hắn so ra kém Tô Cầm, nhưng mà luận quyết đoán, luận làng quan, hắn tuyệt đối không thể so Tô Cầm kém tử thần đồng nghiệp Lao Sư Á Lao Sư. Nhưng thừa tướng là Tô Cẩm, hắn lại là ngoại phong đến giang nam quan viên. Hắn mới hẳn là thừa tướng. Chịu người kính ngưỡng, vị cực nhân thần hẳn là hắn. Là hắn. Khi vũ trộm mà nhìn màu đen trường bảo nam tử, không dám dựa vào thân cận quá. Trên người hắn khí thế thật sự là quá gọi người sợ hãi. Mấy ngày nay, hắn đã trộm mà nghe được màu đen trường bảo nam tử thân phận. Nhiếp chính vương. Hắn là Tây Lương Nam Quyền. Đem hoàng thượng trở thành quân cờ bài bố nhiếp chính vương. Cả chiêu trên giới đều không dám trêu chọc nhiếp chính vương. Khỉ vũ nội tâm kích động vô cùng. Nếu là theo nhiếp chính vương, sau này phú quý không nói, không còn có người có thể bức bách hắn trở lại dơ bẩn địa phương, nhìn thấy những cái đó ghê tởm nam nhân. Khỉ vũ từ đáy lòng cảm kích vị kia quý nhân. Nếu không phải nàng, chính mình lại như thế nào sẽ có cơ hội như vậy? Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khỉ vũ đứng lên, cất bước hướng đường phố trung ương chạy. Triển mục phong cưỡi Tuấn Mã, đang ở nhanh như điện chớp, lại là nhìn thấy một người đột nhiên liền chạy tới trên đường. Tuấn Mã hí vang bất an. hắn kiêu ngạo không cho phép hắn không chê không được một con trấn kinh mã. Kéo chặt dây cương, xinh đẹp mà hữu lực một cái kéo tún. triển mục phong dưới háng Tuấn Mã an tính lại. Đa tạ, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Khỉ vũ mở to mắt, run run đối với lập tức triển mục phong nói. Trung quanh ba cánh hít ngược một hơi khí lạnh. Hảo cai tuấn tiêu công tử, đó là tô tướng tướng mạo so mặt khác tới, cũng muốn kém hơn một phân. Hắn ra thịt vô cùng mịn màng, sắc mặt của hắn tái nhợt vô lực, hắn vóc người tiêm nếu cây gậy trúc. Hắn nu nhược đứng ở nơi đó, cả người liền dường như một đóa ốm yếu hoa sen, một trận gió đó là có thể đem hắn thổi tan. Trung quanh các ba cánh đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, sợ nháy mắt, hắn đó là sẽ biến mất. Bọn nữ tử dùng si mê ánh mắt nhìn hắn. Bọn nam tử dùng mê ly ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Kế tô tướng lúc sau, thế nhưng còn có nam tử có thể mị chẳng phân biệt giới tính. Khỉ vũ trên mặt một mảnh nu nhược, trong lòng lại là có chút kiêu ngạo. Hắn tự tin, nhiếp chính vương cũng nhất định sẽ bị hắn sở mê hoặc. Lan! Lạnh băng một câu mở miệng, đánh vỡ khỉ vũ ảo tưởng hầm thủ tịch sùng vật. Hắn mở to hai mắt nhìn nhìn lập tức triển một phong. Không có khả năng, nhiếp chính vương hảo Nam Phong, liền không có khả năng sẽ bỏ qua hắn. Cứ việc khỉ vũ không nghĩ thừa nhận, chính là hắn không thể không thừa nhận. Nữ nhân đối hắn là lưu luyến si mê, nam nhân đối hắn càng là điên cuồng Hắn không tin, hảo Nam Phong nhiếp chính vương sẽ đối hắn thờ ơ. Đại nhân, ta. Khỉ vũ lã trả chứ khóc. Triền mục phong roi ngựa thật mạnh ném xuống. A. Trung quanh nữ tử một trận khét trói thai, chỉ là một lát. Khỉ vũ trắng non trên mặt đó là nhiều một đạo vết roi. Huynh ở trên mặt nhìn thấy ghê người, lại có một loại cấm kỵ mỹ cảm. Các nam nhân không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Yêu nghiệt. Nhân gian yêu nghiệt a. Nghe không hiểu tiếng người. Lan ra kinh thành, đừng lại làm buồn vương nhìn thấy người gương mặt này. Khỉ vũ ngốc ngốc nhìn triển một phòng, một loại khuất nhục cảm từ tâm mà ra. Chưa từng có, chưa từng có nam nhân có thể như vậy vũ nhục đến hắn. Đó là yên vũ lâu những cái đó nam nhân cũng không có. Khỉ Vũ gắt gao mà cắn môi dưới, vũ mị hai tròng mắt trừng đến đại đại. Triền Mộc Phong lườm đến lại liếc hắn một cái, dục ngựa bay nhanh mà đi. Chờ hắn rời đi, mọi người mới dám chậm rãi tới gần đứng ở tại chỗ Khỉ Vũ. Vị này tiểu công tử, ngươi. Vị này tiểu công tử, nhà ta có tốt nhất kim sa dược. Tiểu công tử, ngươi là người ở nơi nào? Khỉ Vũ đối mọi người chớp chớp mắt, Đa tạ chư vị quan tâm, ta sơ tới kinh thành đó là tao này đại họa, ít nhiều mới vừa rồi đại nhân cứu rút, ta tưởng báo đáp vị kia đại nhân ân cứu mạng, nhưng ta sẽ không biết vị kia đại nhân dinh thự ở nơi nào. Vừa nghe hắn nói muốn ôm đến nhiếp chính vương, mọi người trên mặt một trận tái nhật. Nhiếp chính vương khí thế lăng nhân, đó là chỉ nói đến tên của hắn, mọi người cũng là kinh sợ sợ hãi. Tiểu công tử, người nọ cũng không tốt trọng, thả hắn cũng sẽ không muốn ngươi báo ân. Ngươi liền thôi bỏ đi. Một cái hảo tâm nữ tử mở miệng nói. chương một trăm, xuyên qua. Thời tiết đã là tháng tư, ánh mặt trời chiếu khắp, ấm người kim sắc gọi người tâm tình thoải mái. Nhưng mà giờ phút này kim loan điện thượng, mỗi người lại là như chỗ rét đậm. Chỉ vì hạ chiều khi đó đế sư con dấu tô đại nhân hỏi một câu. Nhếp chính vương, nghe nói ngày hôm qua cái anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ một thoáng, kim loan điện trở nên sâm hàn sâm hàn các đại thần bức thiết muốn tránh thoát dưới chân lại là mại không khai bước chân gì tô cầm nghiêng đầu rất có hứng thú đánh giá triển một phong hắn còn sẽ anh hùng cứu mỹ nhân nay đại lượng tầm mắt kêu triển một phong sắc mặt lại đen một phần sắc bén tầm mắt đem con dấu tô phiến thương tích đời mình a một trận cười khẽ đại điện thượng chỉ có con dấu tô cười vẻ mặt thông dong vương gia nhân nghĩa hạ quan bái phục dứt lời Con dấu tô khuất thân hành lễ. Các đại thần cả người liền dường như muốn đem cách đem cơm nôn ra tới giống nhau. Nhiếp chính vương nhân nghĩa. Hôm qua anh hùng cứu Mỹ nhân việc, bọn họ cũng là nghe nói. Nghe nói, kia thiếu niên là một cái thập phần anh tuấn mị thiếu niên, so với đương triều đệ nhất tô tướng đại nhân còn muốn đẹp hơn như vậy một phần. Lan khinh thiên hạ. Nhiếp chính vương lại là hảo này một ngụm, không biết tô tướng có phải hay không muốn. Thất sủng. Đối nhiếp chính vương sợ hai chi tâm, lập tức bị hừng hực thiêu đốt bắt quái chi hỏa chiếm cứ. Chặn đường, kinh mã, khống mã. Triển một phong sống ngồi nói. Mọi người một đoàn mờ mịt, tô cầm lại là nghe hiểu. Người nọ đột nhiên sông lại đây, kinh hách tới rồi triển một phong mã, triển một phong trời sinh tiêu ngạo, như thế nào sẽ không chế không được chấn kinh con ngựa. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đừng nghĩ. Nàng mới vừa rồi cũng chỉ bất quá là đi theo treo kẹo thôi. Đặng đặng đặng đặng, hoàng thượng trước mặt tiểu thái giám bay nhanh mà chạy tới, ngừng ở Tô Cầm trước người cách đó không xa, cụp mi rũ mắt, thái độ cung kính, "Tô tướng, hoàng thượng cho mời." Ần Tô Cầm gật đầu, hai hước nhìn Triển một Phong liếc mắt một cái, "Đi nhanh hướng Càn Thanh cung mà đi." Triển một Phong môi mỏng nhẹ nhấp, song quyền nắm chặt. Càn Thanh cung, Thát Hải nghiêm trang ở trên long ỷ ngồi, gặp qua hoàng thượng, lôi hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Cầm khom người hành lễ. Thác hải nâng lên tay, ái khanh miễn lễ, tiểu lý tử, các ngươi đều đi ra ngoài. Cố tình vặn tiếng nói, lại là mềm mại đồng âm, nghe tới rất là không khỏe. Tô cầm túi đầu, bả vai run rẩy. Tiểu bao tử tiểu đại nhân bộ dáng, rất khôi hài. Tiểu lý tử lánh cung nữ thái giám tức khắc rời khỏi, chi kỷ kéo lên cản thành cung đại môn. Phanh cửa cung đóng cửa thanh âm mới lạc, trên lòng ủy thác hải đó là sẹt một tiếng trượt xuống dưới bước chân ngắn nhỏ lung lay hướng tới Tô Cầm chạy tới tới. Hạ chiều khi đó các ngươi đang nói cái gì? Ta nhìn đến nhiếp chính vương mặt cùng đáy nổi dường như. thác hải ngửa đầu, vẻ mặt tò mò cùng vui sướng khi người gặp họa Tô Cầm chớp trước mắt, lôi kéo hắn tay hướng nghỉ tạm tiểu dương đi, nhéo một cái quả nho, lột ra, nhét vào trong miệng. thác hải mắt trông mong nhìn nàng, thấy Tô Cầm đệ nhị viên quả nho đưa cho hắn thời điểm cả người vui mừng cái đuôi nhỏ nhịn không được qua lại ném a ném a ném tô cầm ngắn gọn đem sự tình cấp nói một lần trong đó lột ba viên quả nho hai viên cho chính mình một cái vào tiểu bào tử trong bụng thất hải sao ba sao ba đầu lưỡi phồng lên gương mặt giường như thổ bát thử giống nhau đáng yêu không được tiêu tô cầm nhịn không được vươn ngón trỏ hướng lên trên mặt trọc trọc anh hùng cứu mỹ nhân từ trước đến nay thúc đẩy tài tử gia nhân rất tốt nhân duyên cha Niếp chính vương phủ có phải hay không muốn làm hỷ sự? Phúc! Tô cầm ăn vào trong miệng quả nho hơi kém nổ ra. Ha ha, không tồi, không tồi, tài tử giai nhân, rất tốt nhân duyên tô cầm cười đến vô tâm không phổi, hảo không vui nhạc. Đương ám vệ đem tin tức đúng sự thật đưa cho Niếp chính vương khi, Niếp chính vương xử lý tấu trương ngự bút, nắc. Vương ra, có cái tiểu công tử ở chúng ta Niếp chính vương trước phủ. Niếp chính vương phủ quản gia vội vội vàng vàng chạy vào nói: toàn bộ Niếp chính vương phủ trừ bỏ A đại cùng A nhị, những người khác đều xưng hô triển mục phong vì vương gia yêu nước mắt Huynh thành. Ta Niếp chính vương phủ cũng không phải là A miêu A cẩu đều có thể tiến. Lão tưởng, ngươi giả cả mắt mở, liền đi phòng thu chi lãnh bạc lăn trở về ra đi. Triển mục phong lạnh mặt cũng không ngẩng đầu lên nói. Quản gia lão tưởng sắc mặt một trận hồng bạch đan sen. Xoay người khi giận hướng cửa đi đến. nhiếp chính vương trước phủ, một thân màu xanh non áo dài tuổi trẻ công tử, thành đẹp nhất phong cảnh. Khỉ vũ luôn nóng chờ đợi đáp lời quản gia, chung quanh đứng đầy người. Mắt thấy quản gia đi tới, khỉ vũ ánh mắt sáng lên, khẩn trương đi phía trước đi rồi vài bước. Đi đi đi, vương gia không thấy. Quản gia tức giận nói. Khỉ vũ nắm nắm tay căng thẳng, trong mắt lã trả chứ khóc, tưởng quản gia, ta các ngươi còn không đem hắn đánh ra đi. Lao tưởng chỉ chỉ hai bên hộ vệ, vương gia nói, nhiếp chính vương phủ cũng không phải là tùy tiện a miêu a cầu đều có thể tiến. Khỉ vũ chừng lớn đôi mắt, nhẹ nhàng mà cắn môi dưới, vẻ mặt đã chịu cực đại vũ nhục biểu tình. Tưởng còn ra, ta chỉ là muốn báo đáp vương gia ân tình. Bang! Một gậy gộc rừng ở khỉ vũ trên người, hắn ngây ngẩn cả người, vây xem ba tánh cũng ngây ngẩn cả người. Thật đánh a. Hơn nữa đối tượng vẫn là một cái tuấn tiếu Mỹ công từ đầu. Nhiếp chính vương tâm tư quả thật là thay đổi thất thường. Càng thanh cung. Tô cầm cầm một quyển sổ con ở trên tay. Ngươi tự đi theo con dấu tô cũng nhận không sai biệt lắm. Hôm nay cái ta dạy cho ngươi thấy thế nào tấu trương. Thắt hải gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tấu trương có nặng nhẹ nhanh chậm, hư hư thật thật chi phân. Bắt được một phần tấu trương, ngươi đầu tiên phải học được phán đoán. Thắt hải trừng lớn đôi mắt. Nặng nhẹ nhanh chậm ta biết, này hư hư thật thật. Bọn họ hay là còn dám ở tấu trương thượng làm văn. Không sợ khi quân sao. Tô cầm cười khẽ, nói một nửa lưu một nửa, bất tường không thật, lầm đạo người phán đoán, này đó là hư hư thật thật. Mặc dù xong việc biết được, cũng bất quá là chỉ hắn một cái nói không tỉ mỉ chi tội thôi. Nhưng mà, một phần bất tường không thật tấu trương, nếu là đăng báo che giấu trong đó nhất quan trọng địa phương, thượng vị giả không biết không thể đủ ở trước tiên làm ra ứng đối, chịu khổ đó là phía dưới ba cánh. Thác hải nắm mong bước, vẻ mặt phấn hận, người như vậy, liền không nên làm quan. Tô cầm ngật đầu, là không nên, nhưng mà, nhân tính dễ biến, phân biệt lên cực kỳ hao phí sức người sức của. Cho nên, vì quân giả không chỉ có muốn xử lý chính sự, càng là phải có nhạy bén sức quan sát, thấy rõ lực cùng sức phán đoán, ở tận khả năng sớm thời gian nội trừ bỏ trong chiều sâu mọn. Thác hải nghe được cái hiểu cái không, vẻ mặt sùng bái nhìn tô Cẩm, đem tô Cẩm kế tiếp nói nghe được rất là nghiêm túc. Tựu lâu, nhã gian, buông rèm trâu ngăn cách tìm kiếm tầm mắt, lâu trung đàn sáo còn huyền, đàm tiếu tiếng động cách trở nói chuyện tiếng động. Mọi người chỉ có thể bắt giữ đến nhã gian nội một mặt màu xanh non góc áo xuyên qua trọng sơn nhà nghèo nữ. Thất bại, lấy khăn che mặt che mặt mai di nương trầm giọng hỏi. Khỉ vũ khỏe miệng tràn đầy đau khổ. Nhớ tới ngay lúc đó vũ nhục, nắm tay nhịn không được nhẹ nhàng mà nắm lên. Không thể tưởng được lấy ngươi tư sắc thế nhưng hấp dẫn không được hắn, một khi đã như vậy. Quý nhân, khỉ vũ nhất định sẽ được việc, còn thỉnh quý nhân nhiều cấp khỉ vũ một chút thời gian. Khỉ vũ đứng lên, vẻ mặt kiên định. Dù hoặc nhiếp chính vương, là hắn duy nhất một cây cứu mạng dâng dạ hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ, lại một lần bị đánh vào bùn. Nga Cho ngươi nhiều một chút thời gian là có thể được việc. Ta chính là nghe nói, ngươi tư dung càng vốn là không thể vào hắn mắt. Lại để sát vào, chỉ có một chiếc tự. Khỉ vũ thân mình phát lệnh. Nhớ tới nhiếp chính vương xem người ánh mắt, hắn biết được quý nhân nói lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Khỉ vũ quỳ trên mặt đất, còn thỉnh quý nhân thế khỉ vũ chỉ một cái minh lộ. Hắn nhìn ra được tới, vị này quý nhân so nàng muốn thông minh nhiều. Mai di nương ánh mắt thông trầm. Dù dô hắn không thành, ngươi liền từ hắn bên người người nọ xuống tay. Tô tướng. Nghe được nhiếp chính vương thân phận đồng thời, khỉ vũ tự nhiên cũng biết tô cầm. Mai Di nương gật đầu, bên môi treo một mặt cười khẽ, không tồi. Dạ như nhiếp chính vương chỉ đối tô cầm một người cố ý, nếu là tô cầm phản bội, hắn nhất định muốn thẹn quá thành giận. Tô cầm chọc giận nhiếp chính vương, có thể nghĩ là cái gì hậu quả? Chi Lan Ngọc Thụ tô tướng sao? Mai Di Nương nhìn về phía khỉ vũ, nhắc nhở nói, tiếp cận tô tướng, so tiếp cận nhiếp chính vương càng thêm nguy hiểm, ngươi sợ sao? Sợ! Khỉ vũ tự dê hắn sợ, chính là hắn không có lựa chọn. Có chút nhân sinh tới cao cao tại thượng, có chút nhân sinh tới liền ở bùn. Hắn cũng tưởng chạm vào với nguyệt làm dạng rỡ sáng giỏi, hắn cũng tưởng ôm ấm áp dương quang, vì thế, mặc dù là đua thượng tánh mạng, hắn cũng muốn bác thượng một bác. Tô cầm từ trong hoàng cung ra tới, đã là buổi chiều. Làm hạ nhân giá xe ngựa trở về, nàng cùng sở sở đi bộ đi ở kinh thành trên đường phố. Đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Sở sở đi theo nàng phía sau, mở miệng hỏi. Đi trang sức phô, ánh tuyết của hồi môn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Một năm thời gian, trước mắt đó là đi qua, của hồi môn đến sớm chuẩn bị. Đi dạo một vòng, lại là không có phát hiện mắt sáng trang sức. Tô Cẩm có chút tiên nuối, trong lòng cân nhắc chính mình vẽ một bộ đưa tới. Đến lúc đó, hảo cấp Tô Ánh Tuyết làm của hồi môn. A, công tử, cứu cứu ta, cứu cứu ta! Mới từ trang sức phô ra tới, Tô Cẩm đó là bị một người cuốn lấy đặc công đa tỉnh lang si tỉnh. Thiếu niên một thân màu xanh non áo dài rách tung tóe, chấn kinh gương mặt dường như bị thợ săn vây giết mai con. Hắn phía sau là cẩm côn đồng, cùng hung cực gác năm sáu người. Tiểu tử thối. Ngươi giam trốn, bị thương ta huynh đệ, muốn mạng ngươi. Cầm đầu một cái, mặt mang đao xẻo nam nhân hung tận địa đạo. Công tử, cứu ta. Thiếu niên nắm chặt tô cầm góc áo, vẻ mặt hoảng sợ. Sở sở rút ra kiếm, kiếm chỉ thiếu niên, vẻ mặt lanh túc, vùng ra. Thiếu niên theo bản năng buông ra tay, cả người đều doãng đốc. Sở sở. Tô cầm nhìn về phía sở sở, ý bảo hắn đem kiếm cấp thu hồi tới. Sở sở lắp bắp kinh hãi. Không rõ tô cầm đây là vì sao, trong trước mắt, nàng đã đem thiếu niên hộ ở phía sau, các ngươi là người nào? Muốn hắn mệnh người. Người nếu thức thời liền lập tức cút ngay. Tô cầm bất động. Đao xẻo nam nhân nâng lên cánh tay, phía sau 5 người tập thể công kích. Sở sở thân hình trận lóe trong trước mắt, mới vừa rồi còn hung thần ác sát 6 người, tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, vẫn không núp nhích. Đã xảy ra sự tình gì? Gầm lên truyền đến. Một đội quan binh chạy tới, nhìn thấy Tô Cầm bản nhân, trong lòng chấn động, kích động mà không biết làm sao hành lễ nói, gặp qua Tô Tướng. Tô Cầm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chỉ trên mặt đất sáu người, đem bọn họ mang về nha môn, hảo hảo thẩm vấn. Khi vũ đuông xuống đầu, đôi mắt lập lòe. Là, Tô Tướng. Bọn quan binh ngữ khí kích động, hưng phấn mà nhìn Tô Cầm, đây chính là Tô Tướng đâu. Lần đầu tiên ly Tô Tướng như vậy gần. Không xong. Bọn họ mới vừa rồi nhìn chằm chằm tô tướng như thế lâu, nhiếp chính vương có thể hay không đối bọn họ. Nghĩ đến đây, quan binh lại không dám nhìn tô cầm, bắt người lập tức đó là trở về quan phủ. Đa tạ tô tướng. Khi vũ thấp đầu, cảm kích nói. Tô cầm lại là nắm lấy hắn tay, khi vũ giật mình ngừng đầu, vọng tiếng nắng mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt ra, kích động, phân chấn, vui sướng, đau đớn. Đủ loại cảm xúc hiện lên cuối cùng quy về bình tĩnh. Tô tướng nhận thức hắn. Không, khỉ vũ phủ nhận cái này ý niệm, cùng với nói tô tướng là đang xem hắn, chi bằng nói tô tướng là ở xuyên thấu qua hắn xem một người khác. Giống nhau người sao? Khỉ vũ cúi đầu, có lẽ, đây là tuyệt hảo cơ hội. Tô tướng ân cứu mạng, tiểu nhân suốt đời khó quên, làm trâu làm ngựa, kết quả ngầm vành, tất đương báo đáp. Khỉ vũ quỷ trên mặt đất, tô cầm lắc đầu, Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi trở về đi. Tô tướng, tiểu nhân, tiểu nhân lẻ loi một mình, vô mà nhưng đi, tô tướng có không? Hảo, nhiếp chính vương phủ Chủ thượng, chủ thượng, tô tướng mang về một thiếu niên. a nhị vô cùng lo lắng xông vào triển mục phong xử lý công sự trong thư phòng, chỉ thấy mới vừa rồi còn ngồi ở bàn sau triển mục phong, trước mắt đó là biến mất. Tốc độ mò ai nhị chỉ tới kịp bắt giữ đến hắn màu đen góc áo vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Người rốt cuộc là ai? Khỉ vũ mới đi theo tô cầm đi vào tô phủ trong viện, đó là bị triển mục phong cấp bóp lấy cổ. Hắn âm vụ mặt, lạnh leo mắt, phát ra ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý. Triển mục phong, buông ra hắn. Tô cầm đi lên trước, bắt lấy cánh tay hắn. Triển mục phong quay đầu lại xem nàng, trong mắt thần sắc không rõ. Tô cầm. Ngươi để ý hắn. Hắn nói. Tô cầm cũng không nói chuyện. Triền Mục Phong méo khỉ vũ cổ tay khẩn một phần. Tô cầm ra tay, đem hắn tay cấp mở ra. Hắn hỏi chuyện nàng chưa trả lời, nhưng nàng hành động lại là biểu lộ nàng hết thảy. Triền Mục Phong chưa bao giờ từng cảm giác được tâm như vậy đau quá. Đó là biết được thác dược đó là sát phụ sát mẫu kẻ thù khi cũng thế. Hắn lạnh lùng con ngươi nhìn về phía ngã trên mặt đất khỉ vũ, trong tay háo ngân châm loại ra. Mặc kệ người là ai, hắn giờ phút này chỉ có một ý niệm, sắt. Tô cầm rút ra sở sở trong tay kiếm, nhẹ nhàng ngăn trở bay tới ngân châm. Nàng hộ hắn. Triền Mục Phong sắt tâm càng trọng. A đại A nhị. Hai cái màu đen bóng người nhảy ra tới, kiếm phong thẳng chỉ trong viện khỉ vũ. Sở sở lấy vỏ đao tương cản, lấy một đích hai, dần dần mà rơi vào tiểu thừa. Triền Mục Phong, đừng như vậy ấu trĩ thành sao. Ta nói cho ngươi. Nắm lên truyền mục phong tay, tô cầm mang theo hắn đi thư phòng. truyền mục phong mặt vô biểu tình, lạnh băng hai tròng mắt chăm chú nhìn tô cầm, mang theo một kia không dễ gọi người phát hiện bị thương. Tô cầm trong lòng đau xót. truyền mục phong nhìn kiêu ngạo, kỳ thật mất cảm, không dễ tin người. Hắn rất giống ta nhận thức một người, người nọ, là ta thân đệ, hắn đã chết. Tô cầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhìn thấy khỉ vũ kia một khắc. Nàng đông nhiên liền sinh ra một loại số mệnh cảm. Kiếp trước, nàng có một cái đệ đệ, đệ đệ sinh ra đó là bệnh thể, tầm thường cảm mạo phát sốt đều có thể muốn hắn mệnh, hắn chết, cùng nàng có quan hệ, nếu nàng chưa từng bởi vì tuyệt vọng mà đánh mất sinh ý chí, đệ đệ cũng không cần dầm mưa tới tìm nàng. Đúng là kia một lần gặp mưa, đệ đệ không có chịu đựng, buông tay nhân gian. Nàng sống, bởi vì đệ đệ duyên cớ tồn tại, tồn tại, liền lại sẽ không dễ dàng từ bỏ. Triền Mục Phong lạnh băng hai tròng mắt trở tấm lại. Giờ phút này đau thương mà tự trách tô cầm, tiêu hắn tâm cũng đi theo đau lên. Thực xin lỗi, ta không nên như thế. Triền Mục Phong ôm lấy nàng, không nghĩ nàng đắm chìm trong quá khứ đau đớn chung, nói sang chuyện khác nói, ngươi giận hắn hồi phủ, chỉ là bởi vì hắn tướng mạo cùng ngươi thân đệ tương tự, vong, du, đồ ăn canh một nổi hương. Tô cầm gật đầu. Hắn xuất hiện rất là khả nghi. Ngươi còn nhớ rõ ta phía trước anh hùng cứu mỹ nhân việc sao? Tô cầm nhìn về phía hắn, vẫn là khỉ vũ. Triển mục phong gật đầu, không đổi hắn hành sự tựa hồ sớm có dự mưu. Nhìn từ trong thư phòng ra tới triển mục phong, khỉ vũ thân mình vẫn là nhịn không được run bẩn bật. Thấy triển mục phong cảnh cáo tầm mắt đảo qua tới, khỉ vũ nhịn không được hai chân mềm nút. Chủ thượng! Á đại A nhị đi đến triển mục phong bên người. Triển mục phong nhàn nhạt gật đầu. Hồi phủ, màu đen góc áo biến mất ở trong sân, khỉ vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía tô cầm, tô tướng, sở sở, cho hắn an bài một gian nhà ở. Là, đại nhân, khỉ vũ bất an nhìn tô cầm, rốt cuộc vẫn là đi theo sở sở đi rồi. Hậu viện, Mai Di Nương thu được tin tức. Không nghĩ tới khỉ vũ thế nhưng ở tô cầm nơi này thành công. Mai Di Nương vẻ mặt đắc ý, hỏi tiếp, sau lại đâu? Niếp chính vương muốn sát khỉ vũ, tô cầm đem hắn mang vào thư phòng. Hai người hồi lâu mới ra tới. Mai di nương nhíu mày, như thế kỳ quái. Nhiếp chính vương nhưng thật ra không truy cứu, không buồn bực. Phu nhân, kế tiếp nên như thế nào hành sự? Mai di nương đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một gốc cây đào hoa, hoa đã khai bại. Án binh bất động, chờ khỉ vũ tin tức đó là, nếu hắn đủ thông minh, hẳn là biết sao được sự. Hạo nguyện trên cao. Đã là đêm minh. Khỉ vũ tắm gội qua đi, thay đổi một thân sạch sẽ siêm ý đi hỏi rõ tô cầm nơi, đẩy cửa mà ra. Tô tướng. Hắn nhẹ gõ cửa, giống như thanh phong giống nhau tiếng nói lọt vào thai. Tô cầm mở to mắt, tiến bảo. Theo tiệm khai kẹt cửa, sáng ngời ánh trăng nhảy qua cao cao ngạch cửa, tùy ý chạy xuôi ở thư phòng phô mà thẳng thượng. Khỉ vũ khoác một gian màu xanh non lụa trắng, bên trong thế nhưng chỉ áo lót của lót. Tô cầm mày hung hăng mà nhíu lại, vì cùng thân đệ tương tự trên mặt, thế nhưng xuất hiện câu dẫn nam nhân vũ mị mà phẫn nộ. Tô tướng, khỉ vũ vòng eo nhẹ bãi đi đến tô cầm trước mặt, vung xuống mặt, vô hạn thẹn thùng. Hắn thực hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân ưu thế tới đạt tới mục đích. Một ngón tay nâng hắn cầm trọng sinh tinh ấm ngu đồ, giới giải trí. Khỉ vũ còn không kịp kinh hỷ, lại là cầm bị người hung hăng mà nắm, làm hắn không thể không ngẩn đầu lên. Trong tầm mắt, tô cầm đã là một mảnh sắc mặt giận dữ. Đừng dùng ngươi gương mặt này làm ra như vậy biểu tình tới, ta sẽ khống chế không được giết ngươi. Nàng lệnh băng con ngươi, cùng tức giận khi triển một phòng, thế nhưng là không có sai biệt. Khỉ vũ thân mình rụt lui, hai chân lại là không nghe sai xử. Chi lan ngọc thụ, ôn nhã như ngọc, khiêm khiêm quân tử tô tướng, ai đều sai nhìn hắn. Ta hỏi, người đáp, thấy khỉ vũ trên mặt vũ mị không hề. Tô cầm mở miệng nói. Khỉ vũ trong lòng cả kinh, ngoài miệng lại là sợ hãi, nói. Nói cái gì? Ai phái ngươi tới? Ta. Không có người phái ta tới. tiên vũ lâu, cầm tù một năm, bị buộc tiếp khách, liên tiếp tìm chết. Khỉ vũ mãn nhãn kinh hãi, ngươi chẳng qua là mấy cái canh giờ công phu, nàng đó là đem chính mình chi tiết sở đến rõ ràng. Tô cầm đôi mắt chấm thấp, còn muốn ta nói sao? Một canh giờ trước, Triển mục phong đưa tới về khỉ vũ sở hữu tư liệu. Khỉ vũ còn ở dãy rùa, tô tướng, khỉ vũ xuất thân ti tiện, hạnh bị tô tướng cứu, khỉ vũ. Tô cầm thất vọng nhìn hắn. Giống nhau mặt, lại là không giống nhau người, nàng biết, hắn không phải hắn. Thân đệ đã chết, trên đời sẽ không có nữa hắn. Người đi đi, đây là người bán mình khế. Tô cầm ném cho khỉ vũ một thứ. Khỉ vũ tiếp nhận, trừng lớn đôi mắt, tiết hầu khô khốc. Tô tướng, ta không biết quý nhân là ai, mỗi lần gặp mặt nàng đều che mặt. Nàng đầu tiên là muốn ta câu dẫn nhiếp chính vương, tiếp theo là tô tướng ngươi, đến nỗi nàng muốn làm cái gì, ước chừng là muốn cho các ngươi trở mặt thành thủ. Mặt khác, khỉ vũ cũng không biết. Tô cầm gật đầu, quay lưng lại. Khỉ vũ đối nàng đã bái tam bái, cẩn thận đem bán mình khế cấp thu hảo. Từ nay về sau, hắn tự do, không bao giờ dùng trở lại bùn giống nhau địa phương. Sở sở. Khỉ vũ đi rồi, tô cầm gọi tới sở sở. Đại nhân. Hộ hắn ra phủ, cho hắn tìm một phần đáng tin cậy mà công tác lại trở về. Sở sở gật đầu, trong lòng lại là nghi hoặc đại nhân vì sao đối khỉ vũ như thế hậu ái. Hôm sau, Mai Di Nương mở to mắt, một đôi nam nhân cánh tay rối lại đây. Mai Di Nương trong lòng vui mừng, đem thân mình dựa sắt vào nhau qua đi. Loảng xoảng. Đưa nước nha đầu đống nhiên đem chậu rửa mặt cấp ném ở thấp sân hắc, đây là ta đồ ăn, làm ruộng. Mai Di nương cho mày, đứng dậy, tức giận mắng, chân tay vụng về nha đầu, còn không mau cút đi đi xuống, lao tầm mắt ở chạm đến nam nhân khuôn mặt kia một khắc băng giải. a Mai Di nương thét trói thai, chật che lại miệng mình, có người hãm hại nàng. Mai Di nương nghĩ rốt cuộc là ai, hiện tại nên làm như thế nào thời điểm, thôi thì đã mang theo người đẩy cửa ra xả giọng nói, cả giận nói, đêm này đối Gian Phu dâm phụ cho ta trói lại, giao cho lão gia xử lý. Eo bảng viên thô mấy cái lao phụ lập tức tiến lên, đầu tiên là trói Mai Di Nương Gian Phu, tiếp theo là Mai Di Nương. Ta hoan uổng, ta hoan uổng, có người hãm hại ta. Mai Di Nương tiêu to, trong miệng lập tức bị nhét vào một khối lại xú lại ngạnh vải bô trắng, tiếng gào đột nhiên im bặt. Thôi thị sốc lên đệm tràn, khăn trải giường thượng một mảnh hỗn độn. Cước át dấu vết biểu lộ này đối gian phu dâm phụ tối hôm qua là cỡ nào kịch liệt chiến miên. Các ngươi đều thủ, chờ lao ra xem. Thôi thị cười lạnh, trong lòng vui sướng vô cùng. Nàng là ở buổi sáng thời điểm nhận được tuyên báo, nói là Mai Di Nương chồng người. Mang theo người tới, quả thực như thế. Tiện nhân này thật to gan, xem lão ra lần này như thế nào bỏ qua cho nàng. Mai Di Nương hồi tưởng tối hôm qua mơ mơ màng mảng sờ tiến vào một người. Người nọ cùng lao ra giống nhau hình thể, giống nhau thanh âm, như thế nào sáng nay lên lại là mặt khác người. Nàng bị tinh kế. Ngày nay, tô phủ hậu viện thiếu một cái di nương, nghe nói là phạm sai lầm, bị tô đại lao ra cấp đưa đến thôn trang, cả đời này đều không thể đủ trở về. Bên trong phủ biết tình hình thực tế, đều bị tô vạn thành nhân cần dạy bảo một phen, không người dám tiết lộ nửa điểm tiếng gió. Bất quá! Thôi Thị vẫn là đem việc này nói cho chính mình nữ nhi, Tô Ánh Nguyệt. Rốt cuộc là mẹ con, Thôi Thị đảo cũng không mang thủ, cùng Tô Vạn Thành cầu tình, đi hậu viện đem nữ nhi cấp thả ra. Mai Di nương trộm người. Tô Ánh Nguyệt trừng lớn đôi mắt. Thôi Thị vui sướng khi người gặp họa, cười đến châm chọc. tiện nhân chính là không đổi được tao kính. Tô Ánh Nguyệt đôi mắt loạn chuyển, trong đầu nghĩ tới một cái ý kiến hay. Nếu Tô Ánh tuyết trộm người, Nàng đời này cũng đừng muốn gả người, tô cẩm cũng sẽ bị người cấp ngạ báng. Nương, ánh tuyết trang sức thật là đẹp mắt, ta trang sức không giống nhau so được với nàng tô ánh nguyện đối thôi thị làm lúc nói. Thôi thị nhất chịu không nổi chính mình đồ vật so người khác hảo, thả nàng lại là không quen nhìn cha mẹ song vong tô ánh tuyết, lập tức đó là mở to hai mắt nhìn, nói, nương mang ngươi đi kinh thành tốt nhất cửa hàng, mua tốt nhất trang sức cho ngươi. Cảm ơn nương, nương tốt nhất. Khoảng thời gian trước là nữ nhi không tốt, nương không cần cùng nữ nhi so đo. Mẹ con nào có cách đêm thủ, ta đã sớm quên mất. Ngươi dọn dẹp một chút, chúng ta ra phủ đi. Ân. Ba ngày sau, tô ánh nguyệt cầm một cái túi tiền đi tô ánh tuyết sân. Ngày này, tô cầm xuất ngoại làm việc, cũng không ở bên trong phủ. Ánh tuyết muội muội huyền phong hiểu nguyệt. Ánh nguyệt tỉ tỉ nhìn thấy tô ánh nguyệt tiến vào, tô ánh tuyết có chút cao hứng nàng chính là có hảo chút thời gian không có nhìn thấy tô ánh nguyệt, tô ánh nguyệt rửa gần tô ánh tuyết ngồi xuống, vẻ mặt ấy nấy, lần trước đối muội muội đã phát tính tình, là ta không tốt, còn thỉnh muội muội không cần giận ta, tha thứ ta đi. tô ánh tuyết nhu nhu cười, tươi cười tươi đẹp, ta đều quên mất, tỷ tỷ hôm nay có thể tới, ta thật là cao hứng, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi trong tay cầm cái gì? tô ánh nguyệt vẻ mặt ngượng ngùng, ta làm túi tiền, tính toán cấp muội muội chính là nhìn đến muội muội ngươi nàng quét mắt Tô Ánh Tuyết theo phẩm, sắc mặt xấu hổ, kế tiếp nói cũng không nói. Tô Ánh Tuyết là cái thiện lương mà đơn thuần cô nương, lập tức đó là đem Tô Ánh Nguyệt trong tay túi tiền cấp cầm lại đây, tỷ tỷ cho ta làm túi tiền, ta thu, cảm ơn tỷ tỷ. Tô Ánh Nguyệt đối nàng cười cười, nhìn đến nàng phía sau màu đỏ áo cưới, hâm mộ nói, muội muội đều bắt đầu làm áo cưới, ta xem nàng khổ sở, Tô Ánh Tuyết nắm lấy tay nàng, Tỷ tỷ không cần thương tâm, lấy tỷ tỷ hoa dung nguyệt mạo, hảo nhân duyên nhất định sẽ đến. Sẽ sao? Tô ánh tuyết gật đầu, thế nhân nghe nhầm đồn bậy, làm không được số, thấy tỷ tỷ người liền biết chân chính tỷ tỷ là cái gì tính tình. Tô ánh nguyệt vui vẻ gật đầu, không trong chốc lát, trên mặt tươi cười lại là hóa thành khổ sở. Tỷ tỷ còn lo lắng cái gì? Khi còn nhỏ ta không yêu làm theo sống, theo công vẫn luôn không tốt, sợ là phải bị người chê cười nay có cái gì tỷ tỷ từ giờ trở đi luyện thời gian lâu rồi tự nhiên thì tốt rồi nói đến không sợ tỷ tỷ chê cười lúc trước ta chân tay vụng về đem tú nương khi đều không muốn dạy ta sau lại ta mỗi ngày đều luyện tập thời gian lâu rồi lúc này mới có hiệu quả tô ánh nguyệt kinh ngạc nhìn về phía nàng muội muội nhưng ta tính tình nóng nảy sợ là không có muội muội như vậy kiên nhẫn ta một người sợ là theo không được không biết về sau có thể hay không cùng muội muội cùng nhau luyện tập. Tô Ánh Tuyết tươi cười đầy mặt, đương nhiên là có thể. Cùng tỷ tỷ cùng nhau làm theo sống, ta cũng thật cao hứng. Gen sắc khi còn nóng, chúng ta từ hiện tại liền bắt đầu đi. Ân. Làm nửa ngày theo sống, Tô Ánh Nguyệt thẳng, thẳng thẳng thân mình, hoạt động ngón tay. Tô Ánh Tuyết ngẩng đầu xem nàng làm, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Tỷ tỷ tiến bộ thật mau, cái này theo phẩm cùng phía trước túi tiền. Quả thực chính là cách biệt một trời, tỉ tỉ thật lợi hại. Tô ánh nguyệt cong cong môi, trên mặt lại là khiêm tốn thái độ, muội muội chê cười ta. Nha, ta theo tuyến đã không có. Đào hồng, người đi tú phòng lấy chút ta muốn theo tuyến tới. Một lát sau, đào hồng đi vào phòng trong, hồi tiểu thư nói, tú phòng không có tiểu thư muốn loại này theo tuyến. Tô ánh nguyệt nóng nảy, không có. Kia làm sao bây giờ? Ta hôm nay cái còn muốn theo một ngày. Tỷ tỷ đừng nóng nổi, trước nghỉ ngơi một thời gian, chờ ngày mai cái tú phòng thêm vào tỷ tỷ muốn theo tuyến, lại theo là được. Kia không thành. Tô Ánh Nguyệt vội la lên, thấy Tô Ánh Tuyết sướng sốt, nàng vội vàng sửa miệng. Muội muội lại quá không lâu đó là muốn xuất giá, ta không thừa dịp muội muội ở thời gian hảo hảo luyện tập, sau này liền không cơ hội. Nếu như vậy, tỷ tỷ liền đi thôi trọng sinh sâu hải nhân ngư mạnh nam. Muội muội ánh mắt so với ta hảo. Không biết muội muội có thể hay không bồi ta cùng đi, ngươi xem, ta chọn này đó theo tuyến nàng thẹn thùng nhìn mắt đã ở theo phẩm thượng theo tuyến. Nhan sắc, tính chất, nàng đều là chọn không như thế nào. Nhưng ta một đái gà nữ, không tốt lắm ra cửa tô ánh tuyết vẻ mặt khó xử. Tô ánh nguyệt nắm lấy tay nàng, muội muội cứ việc yên tâm, chúng ta là đi theo tuyến cửa hàng, đều là nữ tử đi địa phương, thả mang theo vũ giả, sẽ không xảy ra chuyện muội mội nếu là không yên tâm, ta thể, nhất định cùng hảo muội muội Hảo đi. Rốt cuộc là nhịn không được tô ánh nguyệt cầu xin ánh mắt, tô ánh tuyết gật đầu đáp. Một chiếc xe ngựa chậm rãi từ tô phủ xuất phát, cùng lúc đó, tô phủ hậu viện cũng ra tới một cái vũ giả. 15 phút sau, theo tuyến cửa hàng. Hai vị cô nương là tới mua theo tuyến đi, bên này thỉnh, chúng ta cửa hàng vừa vặn tới Giang Nam theo tuyến, đều là dùng tân ti làm. Hai vị cô nương vừa thấy liền biết. Lão bản nương nhiệt tình đem người cấp tiến cử đi. Tô ánh tuyết ánh mắt sáng lên, nơi này theo tuyến sắc thật không tồi. Nàng nhìn một cái cái này lại nhìn xem cái kia, đôi mắt đều sắp lo liệu không hết. Còn có khác sao? Tô ánh nguyệt ở một bên hỏi. Lão bản nương gật đầu, có là có, chính là còn phải đợi thượng không lâu sau. Nhà ta nam nhân còn ở giữa hàng sửa sang lại, sợ là không có nhanh như vậy mang lên tới. Còn có khác? Tô ánh tuyết vẻ mặt kinh hỷ, nàng cho rằng bày ra tới này đó theo tuyến chính là tốt nhất, không thể tưởng được còn có khác. muội muội, chúng ta ngồi chờ một lát đi, ta muốn nhìn một chút mặt khác theo tuyến. Tô ánh tuyết gật đầu. Hai vị cô nương không chê, tới bên trong ngồi chờ đi. Lão bản nương nhiệt tình nói. Hai người đứng dậy, mặt khác nha đầu muốn theo sau. Tô ánh nguyệt lại là nói, bên trong địa phương tiểu, sợ là chạm không dưới nhiều người như vậy. Các ngươi liền ở bên ngoài chờ xem. Này! Nha đầu hai mặt nhìn nhau. Tô ánh tuyết vén lên mảnh. Mặt sau nghỉ ngơi địa phương quả thực không lớn. Đó là đối bọn nha đầu phân phó. Các ngươi ở bên ngoài đứng đi. Chỉ là một lát sau. Sẽ không có việc gì. Là, thiểu thư Tô ánh tuyết cùng Tô ánh nguyệt đi vào phòng trong. Bọn nha đầu canh dư ở bên ngoài. Lù lù bất động. Tô ánh nguyệt lén lút cùng láo bản nương trao đổi một ánh mắt. Biết hết thể đều an bài hảo. Cười nhìn về phía Tô Ánh Tuyết, "Muội muội uống nước đi." Chén trà mãn thượng, Tô Ánh Tuyết bưng lên tới nhấp hai khẩu, mới buông chén trà, đầu lại là một trận choáng váng. "Tỷ tỷ, ta đầu giống như có điểm vựng, ta lời nói không để yên, lại là ngã xuống Tô Ánh Nguyệt trên người." Tô Ánh Nguyệt tươi cười giữ thợn, "Không phải giống như là nhất định sẽ vượng, ta chính là ở bên trong thả mê dược, ta hảo muội muội hắn tới, thỉnh nhắm mắt." "Khắc qua đi. Ngươi dám" cổ trợn trợn lệnh. Tô Ánh Nguyệt hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, lại là lạnh mặt thanh thanh, lấy kiếm để ở nàng trên cổ. Tô Ánh Nguyệt đôi mắt loạn chuyển, la lên một tiếng, a. tiếng kêu hấp dẫn bên ngoài nha đầu, vén rèm lên tiến vào, lại là không thấy Tô Ánh Nguyệt cùng Tô Ánh Tuyết. Không xong, hai vị tiểu thư đâu? bọn nha đầu kinh hoàng thất thố, Đào Hồng cũng là vẻ mặt trắng bệnh, không thấy tiểu thư, phu nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, không được lộ ra. Các người đi tìm hai vị tiểu thư, các người đem việc này nói cho đại nhân. Tô ánh tuyết bên người nha đầu lưu hình bình tĩnh ra lệ. Có người lên tiếng, hoảng loạn bọn nha đầu cũng tìm được rồi người tâm phúc, ấn nàng nói đi làm. Không trong chốc lát, các nàng đó là phát hiện tô ánh nguyệt. Bất quá, phát hiện nàng, chi bằng không phát hiện. Nàng là ở một người nam nhân trên giường phát hiện. Hai người trên người quần áo đều khởi, gắt gao ôm nhau. Tựa hồ nam nhân còn ở tô ánh nguyệt trên người mơ máy. Bọn nha đầu gắt gao mà cắn môi dưới, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ánh tuyết ở đâu? Nói chuyện thanh bừng tỉnh mọi người, quay đầu lại, đúng là vội vàng tới rồi tô cầm. Đại nhân lưu hình đỏ đôi mắt, đào hồng chờ tô ánh nguyệt nha đầu phanh một tiếng tướng môn cấp con trụ. Thanh âm rất lớn, khiến cho tô cầm chú ý. Bên trong là ai? Đào hồng cắn môi dưới, sắp khóc ra tới. Sở sở, mở cửa ra. Là, đại nhân. Môn đá vang ra, phiên động nam nhân kêu tô cầm mắt tí dục nức. Một chân đá vang ra nam nhân, chạy về phía trên giường rối tung tóc, toàn thân hốn độn nữ tử. Ánh tuyết thanh âm ở nhìn thấy tô ánh nguyệt gương mặt kia khi đột nhiên im bặt. Không phải ánh tuyết. Cà ca. Suy yếu thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, tô cầm ngẩn đầu nhìn lại, trong viện không phải tô ánh tuyết là ai. Chỉ là nàng gương mặt có chút tái nhợt. Phía sau đứng thanh thanh. Đại nhân. Thanh thanh đối tô cầm hành lễ. Tô cầm gật đầu, bước nhanh đi đến tô ánh tuyết trước mặt, đánh giá cẩn thận nàng, ngươi không sao chứ. Tô ánh tuyết gật đầu, ca ca, ánh nguyệt tỷ tỷ đâu. Chúng ta mới vừa rồi uống trà thời điểm, ta uống lên trà, đầu góc liền phạm vượng, chuyện sau đó liền không nhớ rõ. Tô cầm hai mắt lạnh lùng, sở sở lầm chọc phúc hát tiểu ma phi. Không bao lâu, theo tuyến phô lão bản bị bắt lấy. Nàng nhưng thật ra không dám giỗ dếm, nói ra hết thảy. Nay cục là Tô Ánh Nguyệt bố, nam nhân cũng là cho Tô Ánh Tuyết chuẩn bị, vì chính là hủy nàng trong sạch cùng thanh danh, tiêu nàng gà không ra. Vì cái gì? Ánh Nguyệt tỷ tỷ, Tô Ánh Tuyết thấp khóc, trong lòng cũng có chút phẫn nộ, nàng thật sự là không rõ, chính mình thiệt tình tương đãi một người, tại sao lại như vậy thương tổn nàng? Tô Ánh Nguyệt chậm rãi mở to mắt, toàn thân đau nhức nói cho nàng: Chính mình là bị nhục nhã. Nàng cưu hận ánh mắt trừng mắt mọi người, từ tô cầm, tô ánh tuyết, thanh thanh cùng sở sở trên người lực quá. Ánh nguyệt tỷ tỷ ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tô ánh tuyết khi thân thượng tiền, méo nàng cổ áo, nho nhỏ cánh tay, gân xanh bạo suất, ngày thường nói chuyện đều tình tế nho nhỏ nàng, giờ phút này bạo nộ hoàn toàn không giống một cái nhược nữ tử. Vì cái gì? Tô ánh nguyệt vẻ mặt trào phúng, ngươi này khắc chết cha mẹ bất từ người. Dựa vào cái gì có thể được đến mọi người đồng tình cùng chịu mến? Dựa vào cái gì có một cái hảo ca ca? Dựa vào cái gì có thể có hảo nhân duyên? Ngươi dựa vào cái gì? Cho nên ngươi liền phải phá hư? Tô ánh tuyết ngừng nước mắt, thanh âm thực lãnh. Không sai, ta muốn phá hư. Bởi vì này hết thể ngươi không xứng có. Tô cầm một cái tắt đánh lại đây. Đồng dạng là nữ nhân, nàng mới không sợ đánh nữ nhân. Ánh tuyết, chúng ta đi. Giống nàng người như vậy, có hôm nay là xứng đáng. Nắm tô ánh tuyết tay, tô cầm mang theo người đi nhanh rời đi. Tô ánh nguyệt nha đầu đứng ở tại chỗ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lan, đều lan. Tô ánh nguyệt giống to, bọn nha đầu lại không dám dừng lại, khóc lóc chạy đi. Tiểu thư không coi trong sạch, phu nhân cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua các nàng. Chính là bán mình khế còn ở trong phủ, các nàng. Đi cầu xin Tô Tướng cùng ánh tuyết tiểu thư, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tô Ánh Nguyệt gào khóc lên. Khóc cái gì? Lạnh lung giọng nam văng lên, tiếp theo là mặc quần áo thanh âm. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, hận không thể đem nam nhân cấp bóc chết, nàng mới động thủ, cánh tay lại là bị nam nhân cấp gắt gao mà ngăn chặn. Bình phạm mà Thô bị một khuôn mặt, giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng không phải bạch đến ngươi thân mình, nếu được ngươi thân mình. Ta sẽ tự cưới ngươi. Cầm mồm. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không gả ngươi. Tô ánh nguyệt điên cuồng hét lên. Nam nhân cười lạnh, này nhưng không phải do ngươi. Đông nhiên, nam nhân nhìn nhìn bốn phía, thần sắc khẽ biến, nắm lên tô ánh nguyệt eo, ở nàng đều to phía trước điểm nàng á huyệt, một cái quay cùng, trốn đến giường phía dưới. Bất quá là trong trước mắt, tầm thường đình viện thế nhưng xuất hiện bốn cái hắc ý dĩa người bịt mặt mưa bùi tràn ngập. Khí vị biến mất. Lương trước tuyệt sát nhất định chạy không xa. Phân công nhau đi tìm. Tiếng gió hô hô, mấy người thuận gió rời đi. Tô ánh nguyệt mở to hai mắt nhìn bên cạnh nam nhân, thực khẳng định nàng không phải chính mình nguyên bản tìm nam nhân kia. Người là ai? Nam nhân quay mặt đi tới, biểu tình lạnh băng. Người hãy nghe cho kỹ, tuyệt sát. Tô ánh nguyệt thân mình run lên. Tuyệt sát, hắn là tuyệt sát. Các ba cánh trong miệng giết người không thấy máu số một sát thủ tuyệt sát. Nghe nói, tuyệt sát ra tay, không người còn sống. Tô Ánh Nguyệt đôi mắt chuyển động, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao? Nếu ngươi giết Tô Cầm, ta gả cho ngươi. Tô Cầm. tây Lương Thừa Tướng. Tuyệt sát cân nhắc tình cảnh hiện tại, nếu hắn ẩn thân ở phủ Thừa Tướng, có lẽ có thể tránh được này một kiếp. Rốt cuộc, mới vừa rồi Tô Cầm mang theo hai cái nam thử, võ công cũng không được. Hảo. Tô Ánh tuyết mặt vô biểu tình về tới Tô Phủ. Hôm nay phát sinh hết thảy, thật sự là điên đảo nàng nhật Chi. Tô Cẩm Vũ vỗ nàng bả vai, làm lưu hình mang nàng trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi, gọi lại muốn cùng quá khứ Thanh Thanh. Hôm nay đa tạ ngươi. Tô Cẩm cảm kích nói. Nếu không phải Thanh Thanh, nói vậy giờ phút này hỏng mất đó là Tô Anh Tuyết. Thanh Thanh ôm quyền, đại nhân nói quá lời, đây là Thanh Thanh thuộc bổn phận việc. Đại nhân, hoàng cung người tới, thái hậu cho mời. Tô Cẩm trầm trầm mắt. Mang theo sở sở đi Hoàng Cung. Ước chừng qua một canh giờ, một cái đưa đồ ăn lão nông tránh đi mọi người, vào tô phủ, tiềm tàng với tô cầm thư phòng bên trong. Sở sở, ngươi nói Thái Hậu hôm nay là có ý tứ gì? Bên trong xe ngựa, tô cầm khó hiểu nói. Thái Hậu triệu nàng tiến từ Ninh Cung, nàng tưởng có khác sở đồ, nói động nàng liên thủ diệt nhiếp chính vương, tương lai còn triệu chính với Hoàng Thượng. Rốt cuộc, Thái Hậu đối triển một phong sợ hãi cùng ghen ghét vẫn chưa che giấu rất sâu, nhưng mà hôm nay tới, nàng lại chỉ là hỏi Thác Hải việc học, cùng với ngày gần đây đoạt được. Rốt cuộc Tu Cầm chỉ đạo Thác Hải thời điểm, thoải mái hào phóng, cũng không có tránh đi người nào. Sở Sở ngu dốt, đoán không ra Thái hậu ý gì. Sở Sở túi đầu, có chút xấu hổ nói. Đêm xa tiệm khởi, nùng nguyệt hơi say. Thứ Ninh cung, đèn cung đình long lánh, đèn đuốc sáng trưng. Trọng sinh tinh yếm ngu đồ, giới giải trí. Thái hậu nương nương, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Cung nữ đi đến trước gương, quỳ xuống đất cung kính nói. Thái hậu túi đầu ở móng tay thượng nhiễm vượng tiên hoa nước, môi đỏ cười khẽ, không nổi. Cung nữ túi đầu, sai người đem đèn cung đình thắp sáng một ít. Thái hậu tối nay tâm tình, tựa hồ thực hảo. Xe ngựa ở tô phủ trước cửa dừng lại, tô cầm tính toán đi hậu viện thăm tô ánh tuyết, nghe nha đầu nói nàng đã ngủ hạ, liền đành phải thôi. Cùng lúc đó. Phòng chất tuổi đống nhiên lệ ra một đạo màu đen thân ảnh, lén lút hướng thư phòng mà đi. Trở lại thư phòng, thoáng rửa mặt, tô cầm đang muốn cởi áo ngoài cùng nội sấn nằm xuống. Lại nghe bùn một tiếng vang nhỏ. Ai? Tô cầm mở to mắt, lại thấy hàn quang ánh thượng đôi mắt. Là thích khách. Tô cầm xoay người rục trốn, lại rắc trên người mềm nún động tác thế nhưng so bình thường muốn chậm hơn rất nhiều. Tô cầm ánh mắt rét run. Tiếng cung khi. Nàng ở từ Ninh cung dùng quá một trạng thái hậu ban thường trà. Nàng cũng dám. Thứ là một tiếng, áo lót bị cắt ra, nguy hiểm thời điểm, tô cầm rốt cuộc là tránh đi trái tim bị đâm vào tuyệt cảnh. Đại nhân. Phòng trong động tĩnh bừng tỉnh một khắc gian nhà ở sở sở, đẩy cửa mà vào, liền thấy một cái che mặt nam tử tay cầm vũ khí sắc bén. Sở sở rút kiếm nhảy lên, ở H.I.G. Y. Y. nhân đối tô cầm dùng ra lại một cái sát chiêu trước ngăn trở. Phanh. Hai kiếm chạm vào nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hai người đua chính đến thời khắc ngấu chốt, Hắc Y Nhân lại thấy Tô cầm cầm một con thanh châm, hướng tới hắn đôi mắt ném tới. Hắc Y Nhân phân thần né tránh, sở sở trở tay đánh ra một quyền ở giữa Hắc Y Lệ Nhân ngực. Hắc Y Nhân dưới chân một cái lảo đảo, cũng không ham chiến, thực mau rời đi. Sở sở đuổi theo ra, lại sợ đây là điệu hổ ly sơn chi kế, chạy về Tô cầm trong phòng. Đại nhân Đôi mắt lại là thẳng, nhìn chằm chằm tô cầm phá áo lót nội bao vây vải bố trắng sướng sở. Đại nhân khi nào bị thương? Hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ cho là tô cầm ở chính mình không biết dưới tình huống bị thương, dơ tay đó là muốn xem, lại bị tô cầm bắt lấy. Không sao, ngươi dẫn người đổi theo, người này bị thương, nhất định chạy không xa. Là, đại nhân, chi khai sở sở, tô cầm đem cắt vỡ áo lót cấp thay cho. Lại mặc vào một kiện áo ngoài, sở sở trở về tới. Đại nhân. Hắn vẻ mặt vẻ xấu hổ, hiển nhiên là không có tìm được hắc ý nhân rơi xuống. Có người muốn lấy ta cái mạng, nhất định không ngừng lúc này đây. Hắc, đây là ta đồ ăn, làm ruộng. Sở sở vẻ mặt sắc lạnh, thuộc hạ thề sống chết bảo hộ đại nhân. Tô cầm gật đầu, làm hắn đi ra ngoài. Không trong chốc lát, triển một phong đó là tới. Màu đen áo dài nam tử vẻ mặt lạnh lẽo, đáy mắt quay cuồng gọi người cơ hồ hít thở không thông khí thế, xông thẳng tận trời. tức khắc ánh trăng nửa che, thiên thượng thiên hạ, một mảnh sương ngủ, không thấy quan sát. đi vào phòng trong, thấy tô cầm bình yên vô sự, triển một phong đáy mắt lạnh lẽo mới tan đi ba phần. người nhưng nhớ rõ người nọ bộ dáng. hắn đi đến tô cầm bên người, hỏi. tô cầm lắc lắc đầu, người nọ che mặt, nhưng thật ra nhìn không rõ bộ dáng. bất quá. Hắn bị sở sở một quyền, thương ở ngực. A Đại, A Nhị. Triền Mục Phong trầm rộng mở miệng. Hai người lập tức hiện ra tới. Chuyên lệnh đi xuống, ảnh toàn bộ xuất động, ngày mai hừng đông trước cho ta kết quả. A Nhị thần sắc hơi kinh ngạc, A Đại lại là vẻ mặt bình tĩnh, đối chủ thượng thế nhưng vì chảo một cái hắc y ghi nhân mà vận dụng ảnh lực cũng không phải quá mức giật mình. Ảnh, Triền Mục Phong trong tay tam thế lực trí nhất, phụ trách giám sát cùng tình báo thu thập là út một quốc gia cũng không nói chơi. Sự tình quan tô cầm, hắn lại là vận dụng nhưng phúc một quốc gia lực lượng, đem nguy hiểm hoàn toàn bóc chết. Là, chủ thượng. A đại A nhị cũng không nhiều ngôn, lắc mình rời đi. phòng trong, triển mục phong chăm chú nhìn tô cầm, môi mỏng mất khẩn. Thế nhưng có người dám muốn tô cầm mệnh. Chú ý tới tô cầm sắc mặt không đúng, triển một phong đáp thượng ngày mạnh, hai tròng mắt chung gió lốc càng ngày càng thâm. Có người cho ngươi hạ dược. Thái hậu ban ta một chén trà nhỏ. Tô cầm nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng đại ý. H.I.G. Nhân nhảy ra Tô Phủ, tiềm tang ở phòng chất ủi, nhanh chóng thay một bộ quần áo, nhìn sở sở đuổi theo cùng hắn giống nhau trang điểm Y H.I.G. Nhân. Sau một lát, lúc này mới rời đi Tô Phủ, trở về một cái trong miếu đổ nát. Sự thành sao? Tô Ánh Nguyệt lập tức chào đón, vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tuyệt sắt lắc đầu. Tô Ánh Nguyệt trừng lớn đôi mắt vẻ mặt thất vọng chỉ vào tuyệt sát tức muốn hộp máu trào phun nói vô dụng nam nhân liền một cái tay chói gà không chặt thư sinh đều giết không được tuyệt sát chế trụ cổ tay của nàng cơ hồ muốn đem nàng thủ đoạn bóp nát lực đạo, lệnh tô ánh nguyệt im như ve sầu mùa đông nhìn tuyệt sát âm vụ đôi mắt lại không dám nhiều lời một câu nếu không có ngươi là của ta nữ nhân chỉ bằng vừa rồi một câu đã sớm không ở trên đời này tuyệt sát lạnh lùng nói buông ra tô ánh nguyệt tay Xoay người, từ trong một góc lấy ra một cái tay mải lấy kim sang dược bôi miệng vết thương trọng sinh sâu hải nhân ngư mạnh nam. Thoáng nhìn tô ánh nguyệt vẻ mặt sợ hãi cùng đáy mắt che giấu phẫn nộ, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, ta từng cắt qua hắn áo lót, ngực hắn quấn lấy lụa trắng, nếu không phải bị thương, đó là nữ tử. Nữ tử! Tô ánh nguyệt trừng lớn đôi mắt. Nếu tô cầm là nữ tử, kia nàng vào chiều làm quan, đó là lừa gạt thế nhân phạm vào tội lớn. Tô Ánh Nguyệt gợi lên khoẻ môi. Bên kia, tuyệt sát cũng suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Cố chủ phái hắn giết người, lại mặt khác phái người tới giết hắn quy tắc, ám tổ chức sớm có. Sát thủ vốn là kiếm chính là bán mạng tiền, để phòng hai người. Một cái là bị giết giả, một cái là ám tổ chức mặt khác sát thủ. Nhất ám tổ chức đệ nhất sát thủ, tuyệt sát sớm có giác ngộ. Tiếp được tiền đặt cọc là lúc, liền làm tốt như hoa. Cải trang giả dạng đi vào kinh thành, đối tô phủ thế lực tiến hành điều tra, đồng thời định hảo lui lại tuyến lộ. Điều tra xuôi thai đến tô ánh nguyệt kế hoạch, tuyệt sát biết đây là chính mình một cái cơ hội. Hắn điều trang thành người thường, vì thế, liền có theo tuyến phô kia một màn. Thanh thanh phía sau kêu hắn kinh ngạc cảm thán, tô phủ quả thật là ngọa hổ tàng long. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm cẩn thận. Cấp ám tổ chức tiến đến ám sát hắn mặt khác ba người hạ ám chiêu. Tuyệt sát lúc này mới lẻn vào tô phủ, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Tư định thật lâu sau, tuyệt sát có quyết đoán, sát tô cầm đại giới, so không giết hắn muốn trọng đến nhiều, cân nhắc dưới, chi bằng từ bỏ này cọc mua bán, xử lý cố chủ muốn tới giết hắn người, từ đây rời xa tây lương. Từ ninh cung, thái hậu trước người quỳ một người, thất bại. Thái hậu trầm giọng hỏi, hắc y nhân quỳ trên mặt đất, thấp đầu, thất bại. Thái hậu sắc mặt mang theo vài phần mất mát, lại không thế nào thất vọng, nghĩ lại nói, nhếp chính vương phủ động tinh gì. Vương gia dẫn người đi tô phủ, chứ cái này ra lại vô mặt khác. Vương gia đi sau, xuất hiện một cổ không biết đến từ nơi nào thế lực, tựa hồ là ở tìm người. Thái hậu cong cong môi, người đi xuống, an bài người ám sát tô cầm, nàng nguyên bản liền không có nghĩ tới sẽ thành công, chỉ là thử triển một phong mà thôi. Tô cẩm dù sao cũng là một giới nam tử, hắn nếu là lấy tô cầm làm ngụy trang tê mỏi mọi người, tỏ vẻ hắn không hỏi đỉnh ngôi vị hoàng đế chi tâm, nhưng thật ra một cái cực hảo chủ ý. Rốt cuộc, thích nam tử người, như thế nào sẽ có người thừa kế? Không có người thừa kế, muốn ngôi vị hoàng đế gì dùng? Thái hậu tin tưởng, chỉ cần nàng vạch trần nhiếp chính vương giả nhân giả nghĩa quen thuộc, thác hải đó là sẽ tin tưởng nàng. Cùng thác hải mấy phen đàm luận lúc sau. Hắn đối nhiếp chính vương sẽ không đoạt vị tin tưởng không nghi ngờ, tiêu Thái Hậu nhất đau đớn, nguy cơ ý thức chưa từng có một khắc giống hiện tại như vậy mãnh liệt. Triển mục Phong lâm hiểm, xa so nàng tưởng tượng lợi hại. Thái Hậu quyết không cho phép chính mình ở vì như thế nào phân giải Triển mục Phong thế lực mà phân đấu khi Thác Hải lại là đứng ở Triển mục Phong kia một bên. Nói đến cùng, nàng từ đầu đến cuối đều không tin Triển mục Phong không có dã tâm hắn tới, thỉnh nhắm mắt. Mặc dù, Triển mục phong tự phong vì nhiếp chính vương, vẫn chưa đăng cơ. Ở nàng xem ra, triển mục phong sở làm hết thảy, đều ẩn chứa thật lớn âm mưu. Trận này ám sát tô cầm, thử triển mục phong kế hoạch, thái hậu mưu hoa ước chừng nửa tháng có thừa. Nàng tìm được rồi trong chốn giang hồ lợi hại nhất sát thủ, ám tổ chức số 1 sát thủ, tuyệt sát, ưng thuận số tiền lớn, muốn hắn gỡ xuống tô cầm thủ cấp. Lúc sau, lại đối ám tổ chức mặt khác sát thủ ưng thuận số tiền lớn. Mặc kệ tuyệt sát hay không giết chết tô cầm, đều phải đem tuyệt sát trừ bỏ. Trừ cái này ra, nàng còn làm người tìm được rồi một loại vô sắc vô vị dược vật, sử dụng lúc sau, người sẽ đánh mất khí lực, mặc người sâu xé. Mặc dù thất bại, dùng này dược người cũng sẽ không phát hiện, chỉ cho là chính mình mệt mỏi cởi lực. Nhưng mà, nàng sai lầm phỏng trừng một chút, tô cầm có nội lực trong người. Tầm thường người uống lên có lẽ là sẽ không phát hiện, nhưng mà có nội lực trong người người. Này dược hóa đi nội lực, lại là sẽ làm người cảnh giác. Xem nhẹ điểm này, Thái Hậu nhất định sẽ vì nàng lựa chọn trả giá đại giới. Hôm sau Hưng đông, đã xảy ra một chuyện lớn. Tô cầm ra cửa khi, vô số ba cánh đối này chỉ chỉ trò trò, bọn họ nghị luận rất là nhỏ giọng, nói cái gì, Tô cầm vẫn chưa nghe rõ, cũng không thèm để ý, lòng tràn đầy nghĩ đợi chút như thế nào đi thăm hỏi chiếu cố nàng Thái Hậu nương nương. Kim Luân Điện, Lâm Triều. Triển Mục phong cùng tô cầm cùng tồn tại với đủ loại quan lại đứng đầu. Tiểu Lý Tử đi theo thác hải phía sau, từ kim loan điện bên trong ra tới, đi trên đài cao. Thân chờ tham kiến hoàng thượng. Chúng đại thần không mình hành lễ. Non nớt đồng âm trả lời, miễn lễ, bình thân. Tiểu Lý Tử tiến lên một bước, phất trần nhẹ ném, có buồn khởi tấu, không có việc gì bái chiều. Đủ loại quan lại lặng im không nói, đồng nhiên, Chu Đại Nhân tiến lên một bước. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Cầm, nhìn về phía Thất Hải, thần có buồn khải tấu. Chuẩn. Nhiễm Chính Vương lười nhác mở miệng. Nghe nói, Tô tướng chính là nữ tử, không biết nhưng có việc này. Chu đại nhân một câu, tiêu toàn bộ kim loan điện nổ tung nổi. Tô Cầm giữa mày nhảy dựng, cũng không trả lời. Triền Mục Phong nhìn về phía Chu đại nhân, chỉ là nghe nói, nghe nói không thể tin, Chu đại nhân chớ có đương thật. Nghe nói chưa chắc là tin đồn vô căn cứ. Bá tánh đã nghị luận việc này, còn thỉnh tô tướng cấp bá tánh một cái cách nói, lấy định dân tâm. Hoang đường. Tô tướng ở tiên đế là lúc, liền vào triều làm quan nhiều năm, Chu đại nhân hôm nay trì ngôn, là nghi ngờ tiên đế hoa mắt ủ thai, liền nam tử cùng nữ tử đều phân không rõ sao. Triền mục phong ngoài mạnh trong yếu. Tiên đế mọi chuyện lấy bá tánh làm trọng, ai ra cho rằng, tự nhiên yên ổn bá tánh nghi hoặc làm trọng. Thái hậu kéo hoa lệ trường bào quanh qua khúc hủy mà đến lầm trọc phúc hắc tiểu ma phi. Gặp qua Thái Hậu Nương Nương. Mọi người hành lễ. Triền Mục Phong mặt vô biểu tình, cổ ngữ có vân, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Giờ phút này lâm chiều chưa kết thúc, Thái Hậu Nương Nương còn tỉnh về tránh, miễn cho bị sử quan nhớ thượng một bút, hủy hoại Thái Hậu Nương Nương thanh danh. Triền Mục Phong trong mắt hình như có đau. Một người đàn bà, thế nhưng khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Thái Hậu lại như thế nào? Hán Hoàng đế đều có thể đủ xử lý, còn sợ kẻ hèn một cái không có thực quyền Thái Hậu. Đó là đỉnh Hậu cung tham gia vào chính sự thanh danh, ai ra hôm nay cũng muốn chính thiên nghe, làm kia cá trâu hôn một người, rời xa ta Tây Lương triều đình. Miễn cho thiên hạ đại loạn, làm hại thiên thu. Thái Hậu nói hiên ngang lẫm liệt. Trong triều các đại thần cũng là phụ hỏa một mảnh. Lúc này, bọn họ nhưng thật ra quên mất nhiếp chính vương chi uy. Triền Mục Phong cười lạnh. Một đám thấy phong xử đà tiểu nhân. Thái hậu tưởng như thế nào? Tự nhiên là thỉnh tô tướng cho thấy chính bản thân. Thái hậu có khác thâm ý nhìn về phía tô cẩm Nhận được tin tức thời điểm, nàng cũng rất là khiếp sợ, mặc kệ ba cánh chung lời đồn đãi là thật là giả, này đối nàng mà nói là một cái không tồi cơ hội. Triền mục phong coi trọng tô cẩm chỉ điểm này, đó là có thể hành động lớn văn trương. Chúng đại thần cùng tiêu lên nói, thỉnh tô tướng cho thấy chính bản thân. Triền Mục Phong giận tí mặt. Uy hiếp, này giúp phụ thuộc vào hắn triều thần cũng dám uy hiếp hắn. Bàn tay vung lên, quát người tới, đem yêu ngôn hoặc chúng người áp xuống đi, buồn vương xem ai dám đối với Tô Tướng bất kính. Vương ra như thế thẹn quá thành giận cũng muốn vì Tô Tướng che lấp, chẳng lẽ là đã sớm biết được Tô Tướng nữ tử chi thân. Thái hậu hùng hổ dò người, cũng không muốn cho. Triền Mục Phong bóp chết nàng tâm đều có. chấm đã. Vẫn luôn không nói gì Tô Cầm mở miệng nói. Triền Mục Phong nhìn về phía nàng, trong mắt một mảnh thâm trầm. Tô Cầm ngẩn mặt, vẻ mặt ý cười. Mặc kệ nàng là nữ tử tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, giờ phút này đều không có đường lui. Triền Mục Phong một lòng vì nàng che lấp, với hắn thanh danh cũng không tốt. Tuy nói hắn vì nhiếp chính vương, Tắc Phong đã là bá đạo phi thường, tiêu cả chiều trên dưới tức giận nhưng không dám nói. Nhưng mà... Tô cầm cũng không tưởng hắn thanh danh thêm nữa một vài. Bất quá là thừa nhận chính mình là nữ tử mà thôi. Với lúc, nàng cũng muốn biết cho tới nay lao lực tâm lực đi tra trần tướng, rốt cuộc như thế nào. nhổ xuống vấn tóc thanh trầm, rơi xuống sợi tóc dán ở gương mặt, nữ tử kiểu mị tất hiện. Thác hải kinh ngạc đứng lên. Các đại thần hít ngược một hơi khí lạnh mưa bụi tràn ngập. Thái hậu trong lòng đã ý. Người tới nột, đem nhiễu loạn chiều cương tô cầm cấp ai ra bắt lấy. Ai dám? Triển mục phong đi nhanh tiến lên, che ở tô cầm trước người, mắt lẽ lanh coi nói chuyện Thái Hậu. Lấy triển mục phong vì trung tâm áp suất thấp, ở kim loan điện thượng khuyết tán mở ra, tiêu nghe được mệnh lệnh thị vệ, trần trừ không trước. Không ai dám khiêu chiến nhiếp chính vương nguy nghiêm. Nhiếp chính vương, tô cầm lửa trên gạt dưới, làm lơ phát kỷ, người đây là che trở với nàng, cùng người trong thiên hạ làm đúng không? Đỉnh đầu cùng người trong thiên hạ là địch cao mũ. Bị Thái Hậu giam ba câu khấu ở triển mục phong trên đầu. Tô Cẩm siết chặt nắm tay. Nhưng thật ra không hiểu, Thái Hậu lại có như thế tài ăn nói. Tây Lương càng nguyên 15 năm, Giang Nam lũ lụt, tham quan làm ác. Chứ tham quan, chẳng nghịch thần, giải Giang Nam bá tánh chi nguy. Tây Lương càng nguyên 17 năm, Đông Nam thiên hạ, không thu hoạch. Tây Lương càng nguyên 19 năm, bạo phỉ tắc loạn. Tô Cẩm càng là đi xuống nói. Các đại thần sắc mặt liền càng là khó coi. Giang Nam thủy hốn, Đông Nam thiên hạ, bạo phỉ tắc loạn. Lập hạ này công, chính là Tô Cầm. Cũng bởi vì này, nàng bị tiên đế phong làm thừa tướng, một người dưới, vạn người phía trên. Tô Cầm nhìn quét mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở Thái Hậu trên người, còn muốn ta nói tiếp sau. Thái Hậu cười lạnh, mặc dù ngươi vì Tây Lương lập hạ không thế chi công, cũng không thể ưu khuyết điểm tương đề. Đương nhiên không thể ưu khuyết điểm tương để. Triển Mục Phong cao giọng nói. Lọt vào hai tiếng nói, tựa viên cổ trầm âm, đại địa chấn động. Tô tướng công lớn hơn quá, lấy một giới nữ tử chi thân, vì ta Tây Lương lập hạ không thế chi công lao sự nghiệp, buồn vương cho rằng, hẳn là ngợi khen. Hoàng thượng cho rằng đâu. Các đại thần nhìn về phía trên Long ỷ đã ngốc trụ thác hải. Nếu không phải Triển Mục Phong nhắc nhở, Bọn họ đều sắp quên mất trên long ỷ còn có một cái tiểu hoàng đế. Thác Hải đang ở rồi dắm với cha như thế nào liền bỗng nhiên biến thành nữ nhân, thình linh bị chuyển một phong điểm danh, thừa nhận các đại thần ánh mắt lễ rửa tội, nhẹ nhàng mà khụ khụ giọng nói, nói, chấm cho rằng nhiếp chính vương nói có lý. Hoàng thượng, này, này nữ tử vào triều, lựa bịp tiên đế không nói. Ai nói cho ngươi ta là lựa bịp tiên đế? Tô cầm châm trọc nhìn về phía muốn dẫm nàng hai chân Lưu Đại Nhân, nguyên bản trương phái người. Triền mục phong một cái lăng liệt đao mắt bắn xuyên qua, tức khắc, Lưu Đại Nhân trên chán mồ hôi lạnh liên tục, tăng ra đầu nói, chẳng lẽ không phải? Tự nhiên không phải. Tô cầm ôm quyền hướng lên trời, tiên đế kiểu gì anh minh, ta ha có thể đã lừa gạt với hắn huyền phong hiểu nguyệt. Chỉ là tiên đế không đành lòng ta chi tài học nhân nữ tử chi thân mai một với chúng, không được vì dân tạo phúc. Này liền chấp thuận ta lấy nữ tử chi thân tiếp tục ở triều làng quan. Chỉ là sau lại, ta cùng với nhiếp chính vương lưỡng tỉnh tưng duyệt, tiên đế không đành lòng một đôi có tình nhân nhân ta hai thân phận mà chặt đức rất tốt nhân duyên. Này liền trục xuất ta cùng với nhiếp chính vương chi chức quan. Ai ngờ tiên đế đột nhiên băng hà, lục vương mang binh hệ giờ, triều đình chấn động, tây lương nguy cơ, nhiếp chính vương không đành lòng tiên hạ ba cánh lâm vào chiến hỏa không đành lòng tiên đế thành lập tây lương cơ nghiệp hủy trong một sớm, lấy bản thân chi lực hộ thiên hạ thương sinh. Mặc dù sau lại ta lại lần nữa vào triều làng quan, cũng là cảm nhớ năm đó tiên đế ơn chi ngộ, phụ tá tân đế, tạm thời đem nhi nữ tỉnh trường ném đến một bên. Nguyên bản nghĩ một thân sở học dốc túi tương thụ lúc sau, liền từ quan quy ẩn, hết thể trôn với bùi bạm, không phụ một thân sở học, không có nhục tiên đế chi danh. Tô cầm nói gióng giạc hùng hồn, kêu chúng đại thần tân sinh hối ý. Triền mục phong mặt vô biểu tình, trong lòng lại là nhịn không được vỗ tay trầm trổ khen ngợi. Con dấu tô đứng ở trung thành bên trong, môi mỏng hơi câu. Tô cầm nói nhiều như vậy đường hoàng chi ngôn, chỉ có một mục đích. Nếu ai còn dám lấy nàng nữ tử thân phận làm văn, đó chính là coi rẻ tiên đế, đối tiên đế bất kính. Vào triều làng quan, coi rẻ quân vương, chính là tối kỵ. Nếu ai ngại chính mình quan đương đến cùng, Cứ việc coi rẻ quân vương đó là Thần trở ghi nhớ tiên đế chi tâm Chu đại nhân cao giọng nói Một người biểu lộ thái độ Mặt khác ngốc chủ các đại thần sôi nổi tỏ thái độ Thần chờ ghi nhớ tiên đế chi tâm Không dám có quên Thái hậu nương nương Không biết ngài nghĩ sao Triền mục phong ánh mắt nhìn về phía kim loan điện trung thái hậu Thái hậu một tiếng hoa phủ To rộng trường tụ trung ngón tay Da thịt bị bén nhọn móng tay cắt vỡ Tô cầm thừa nhận chính mình nữ tử chi thân, không những không có tránh được chịu tội, còn phải một cái ép dạ cầu toàn vì vạn dân tạo phúc hảo thanh danh. Nếu tiên đế đều đã biết được, tô cầm lấy nữ tử chi thân vào chiều tội lỗi, liền miễn đi. Thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười, cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ như vậy một câu. Triển mục phong cười như không cười nhìn nàng một cái, chuyển hướng thắc hải, hoàng thượng, tô tướng tài hoa hơn người, tiên đế còn không đành lòng mình châu phủ đuổi trần. Không biết Hoàng thượng ý tứ đâu. Chấm tự nhiên nói theo tiên đế. Hoàng thượng. Thái hậu kinh hô. Thác hải không dám nhìn nàng. Tiếp theo đối tô cầm nói. Nhưng mà, chấm không muốn tô tướng ủy khuất. Từ hôm nay trở đi, tô tướng thượng triều. Có thể nữ tử chi thân. Không cần lại ủy khuất ra vẻ nam tử. Hoàng thượng thông minh đại nghĩa. Thần tạ Hoàng thượng lẫn điển. Tô cầm túi người. Hoàng thượng, thần còn có một cái thỉnh cầu. Thác hải chớp chớp mắt. chuẩn. Từ xưa đến nay, vào chiều làm quan giả đều là nam nhi, nữ tử nhiều ở khuê các phí thời gian. Thần cho rằng, nữ tử chưa chắc không bằng nam tử, nếu là hoàng thượng nguyện ý cho bọn hắn cơ hội, thần tưởng, các nàng chưa chắc sẽ không so thần làm càng tốt. Thác hải trầm ngâm một phen, gật đầu. Bổn vương cũng cho rằng tô tướng này cử rất tốt, không biết chư vị đại thần nghĩ sao. Chúng đại thần ánh mắt bị nhiếp chính vương đảo qua, hổ khu run lên đều là ở trong đó thấy được cảnh cáo ý vị đặc công đa tình lang si tình. Lại chảo không được bất luận cái gì có lợi nhược điểm, ai còn có thể để đến quá nhiếp chính vương chi uy. Nếu là nữ tử toàn vào chiều, điên đảo cương thường, xin hỏi Tô Tướng, ngày này sao như thế nào chị thiên hạ? Chu đại nhân những mày hỏi. Hán trời sinh tính ngay thẳng, thật cũng không phải người bảo thủ, lòng có nghi hoặc, liền việc nào ra việc đó. Quy củ đều là người định, lỗi thời phế bỏ, trọng đính đó là con dấu tô khỏe miệng mỉm cười nói hắn là trương thái sư thân tôn, hiện giờ lại là đế sư hắn tỏ thái độ, trương phái lại không người phản đối tô phái mọi người nhìn về phía chu đại nhân, hắn mày nhẹ khóa lại là không hề ngôn ngữ hoang đường, thật là hoang đường tô cầm lấy nữ tử chi thân cũng liền thôi, thế nhưng còn làm càng nhiều nữ tử vào chiều lặng ngắt như tờ là lúc thái hậu cả giận nói Triền mục phong mặt vô biểu tình xem nàng, Thái hậu nương nương là nói tiên đế cũng hoang đường. Ta, Thái hậu tuy tôn quý, sau đó cũng không thể tham gia vào chính sự, người tới nột, thỉnh Thái hậu hồi cung. Mấy cái tiểu thái dám vội vàng chạy đến trong điện, túi đầu, không dám nhìn hướng Thái hậu, cũng không dám nhìn về phía đủ loại quan lại phía trước nhiếp chính vương. Bồn vương nhắc nhở các ngươi một câu, lần sau ai nếu là nhớ không được hậu cung không làm chính. Sau này này Kim Loan Điện liền không cần ngây người buồn vương sẽ tự đưa hắn đi nên đi chỗ. Mấy cái tiểu thái dám trong lòng chợt căng thẳng, biết được đây là trọc giận nhiếp chính vương. Lại không dám ở lâu, đối thái hậu nói, thái hậu nương nương, còn thỉnh về cung. Hừ! Thái hậu hư lạnh phất tay háo rời đi. Kim Loan Điện thượng sự tỉnh theo lâm chiều kết thúc, thực mau ở ba cánh trung lưu truyền mở ra. Tiểu lâu, cha phường, tam giáo cửu lưu chỗ không người không ở đàm luận hôm nay lâm triều việc náo nhiệt tử lâu đi tới một đôi nam tử bọn họ tuyển một góc vị trí lỗ thai dựng thám thính tám mặt tin tức hôm nay lâm triều phía trên chu đại nhân hỏi tô tướng hay không là nữ tử a kết quả đâu tô tướng sát hại nữ tử mọi người hít ngược một hơi khí lạnh gà mái báo sáng tô tướng nhiễu loạn chiều cương chẳng phải là phải bị vấn tội vẫn chưa vì sao Bởi vì này hết thể đều là tiên đế an bài. Tiên đế không đành lòng tô tướng chi tài mai một, rồi lại không muốn rối loạn cương thường, từ khi đó khởi, liền làm tô tướng ủy khuất ra vẻ nam tử, lấy tạo phúc ba cánh. Góc cái bàn, nữ tử đi nhanh đứng lên, đi đến nói chuyện mọi người trước mặt, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, nàng thế nhưng không hỏi tội, nàng nữ giả nam trang, lẫn vào triều đình, che giấu thế nhân, đem tất cả mọi người coi như ngốc tử. Chẳng lẽ không nên hỏi tội tổng tra vai chính lời ô hiếm hết bài này đến bài khác? Nơi nào tới kẻ điên? Tiên đế ý tứ ngươi cũng dám nghi ngờ. Thật to gan. Húng chi, Tô Tướng ở triều nhiều năm, làm nhiều ít kiện vì chúng ta dân chúng chuyện tốt, chỉ nói càn nguyên 15 năm lũ lụt, nếu không phải Tô Tướng, Tây Lương quá nửa bá tánh đều sẽ bỏ mạng. Chính là chính là, nơi nào tới dã nha đầu, lại nói Tô Tướng nói bậy, Đại gia ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không nữ tử, giống nhau tấu. Cha Phương nói náo nhiệt, Tô phủ hậu viện lại là một mảnh tĩnh mịch. Tinh Tâm Uyển, Tô lão phụ nhân chủ sân, càng là không có bất luận cái gì thanh âm. Lão phu nhân, tam thiếu gia thân phận bị bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Kim ma ma vẻ mặt vô thố. Tô lão phu nhân hai mắt đỏ đậm, đem bại lộ tam lang người giết, mất hết ác Lâm Mi Lang. Là, lão phu nhân kim ma ma ra cửa, sau một lát, tô phủ lén lút lệ ra mởi dư cái nhanh nhẹn thân ảnh. Bị người từ trà phường ngoanh ra tới, tô ánh nguyệt bị tuyệt sát kéo đi đến một cái hẻm nhỏ. Người buông ta ra, buông ta ra. Tuyệt sát bắt lấy nàng thủ đoạn tay càng khẩn, câm miệng. Tô ánh nguyệt bị kinh hách, lại không dám nói lời nào, trong lòng lại là hận đến lợi hại. Tô cầm quả thật là nữ tử. Nhưng mặc dù nàng là nữ tử, cũng không có gì hậu quả. Nàng không phục, Chẳng lẽ thiên hạ liền không có thu tô cầm người sao? Không hủy hoại nàng, nàng đời này đều sẽ không cam tâm. Nghe, từ giờ trở đi chúng ta phải rời khỏi kinh thành, rời đi Tây Lương, sau này đều không thể lại trở về. Tuyệt sát ở tô ánh nguyệt bên thai lạnh lùng nói. Tô ánh nguyệt trừng lớn đôi mắt, không thể trở về. Nếu là sẽ không tới, nàng còn như thế nào hủy hoại tô cầm? Suy, các ngươi nơi nào cũng đi không được. Gọi người ra đầu tê dại nói chuyện từ đỉnh đầu vang lên, tuyệt sát thân mình phát lạnh, ngừng đầu, như quỷ ảnh hắc y. y nhân lắc mình mà thượng, tuyệt sắt còn không kịp rút kiếm, đầu lại là rừng ở trên mặt đất. Tô ánh nguyệt kêu to, mới mở miệng, cổ lại là trận lạnh, túi đầu, như chú huyết sắc từ động mạch chủ nào hạt mà ra, trước mắt tối sầm, lại vô sinh cơ. Các ngươi là người nào? A đại A nhị mang theo ảnh tra được tuyệt sắt rơi xuống khi, lại thấy hắn đã bị người giết. Mười mấy hắc y nhân ôm lấy tuyệt sắt cùng tô ánh nguyệt thi thể, chỉ là trong trước mắt, đó là ở mọi người trước mắt biến mất. Truy, á đại a nhị dẫn người không chút do dự đuổi kịp. Có người đoạt ở bọn họ đằng trước giết chết mục tiêu, này vẫn là chưa bao giờ từng có sự tình. Hai cái canh giờ sau, tô phủ hậu viện, thính tâm huyển cự già đùi không hào ôm, d.l. Kim ma ma trở lại phòng trong. Nhắm mắt lại tô lão phu nhân bỗng nhiên mở hai mắt. Sắc bén hai tròng mắt chung một mảnh sắc lạnh, xử lý sạch sẽ. Kim ma ma gật đầu, vẫn là vẻ mặt ưu sắc, lão phu nhân, tam thiếu gia nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ thân phận bị vạch trần, người nọ nhất định sẽ biết được tam thiếu gia. đến lúc đó. Tô lão phu nhân nắm tay nắm chặt, thần sắc buồn bã, vô lực mà nhắm mắt lại, thật lâu sau mới phun ra một câu, bình an vượt qua 19 năm, lại tại đây cuối cùng một năm không có chịu đựng đi, có lẽ đây là ý trời, ý trời không thể trái. nhiên, mặc dù là khoát này mệnh, ta cũng muốn bảo vệ tam lang. kim ma ma, tô lão phu nhân tăng thêm ngữ khí. kim ma ma cúi đầu, trầm giọng nói, lão phu nhân, đem lục người đều phái cấp tam lang. là, lão phu nhân, a đại a nhị mang theo ảnh trở lại nhiếp chính vương phủ. chủ thượng, Triển mục phong mùa bút thành văn, vẫn chưa ngẩng đầu. chủ thượng. Người xử lý, không phải ảnh. Xoắc, tìm kiếm ánh mắt quét tới, têu A Đại A Nhị một trận kinh hãi. Căng ra đầu nói, thuộc hạ chưa đổi tới người. Triền mục phong cúi đầu, cũng không nói chuyện. A Nhị trong lòng càng là bất an, lúng ta lung túng mở miệng nói, chủ thượng. Không có lần sau. A Đại A Nhị ánh mắt sáng lên, là, chủ thượng. Tô cầm trở lại trong phủ, vào thư phòng, sở sở theo sát sau đó. Ngón trỏ dính thủy ở trên bàn nhanh trong viết. Tô cầm những mày Nàng cũng thấy sát đã có người đi theo chính mình, chỉ là không cảm giác được các ý, tựa hồ là bảo hộ. Đại nhân. Kim ma ma thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Sở sở mở cửa ra, ngưỡng ngùng thừa nhận Kim ma ma lánh lệ vào mắt. Đi theo đại nhân lâu rồi, hắn nhất thời cũng quên mất đại nhân là nữ tử thân phận. Này đó là không có kiêng kỵ theo vào trong thư phòng tới. Kim ma ma nhìn thấy tô cầm kim ma ma vẻ mặt lạnh lẽo hóa thành mỉm cười ôn nu mở miệng nói tam thiếu gia lão phu nhân thỉnh ngài qua đi một chuyến sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hạnh hoa chi đầu thanh nhã sắc thái gọi người hơi say tô cầm đi ở tĩnh tâm huyền hành lang trên cầu lại là cảm giác toàn bộ tĩnh tâm huyền không khí thay đổi không có phía trước nhẹ nhàng như là báo táp tới trước yên lặng gọi người có chút áp lực nặng nề tô cầm tâm tình cũng trở nên thấp buồn lên lão phu nhân tam thiếu gia tới rồi kim ma ma vào nhà sau tô cầm tùy theo đi vào cung kính đối tô lão phu nhân hành lễ tổ mẫu trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư tô lão phu nhân vẻ mặt ý cười đối nàng vây vây tay đến tổ mẫu trước mặt tới tô cầm nghe lời tiến lên ở tô lão phu nhân trước mặt ngồi xuống tổ mẫu hiện giờ ta bị người vạch trần nữ nhi thần tổ mẫu tổ mẫu có thể hay không sinh khí tô cầm bất an mở miệng nói Nói chuyện khi lại là gắt gao quan sát đến tô lão phu nhân trên mặt thần sắc. Tô lão phu nhân trên mặt phẫn nộ trợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó đó là đầy mặt tay nấy, nắm lấy tô cầm tay, trong thanh âm cũng tràn đầy đứt quãng nói, ủy khuất ngươi giả trang nhiều năm như vậy nữ nhi thân. Ngươi đại bá làm người cấp tiến, độ lượng nhỏ hẹp, thành không được đại sự. Ở rất nhiều nhi nữ chung, ngươi là tổ mẫu một tay mang đại, tổ mẫu biết, chỉ có ngươi mới có thể dạng dỡ tô ra cạnh cửa. Tổ mẫu vì chính mình tư tâm, hủy khuất ngươi ra vẻ 19 năm nữ tử, ngươi không nên trách tổ mẫu. Tô lão phu nhân nói, đôi mắt ướt ác. Tô cầm mi mắt buông xuống. Tô lão phu nhân nói cũng không phải lời nói thật. Nàng như thế gạt chính mình, rốt cuộc là vì sao? Tô cầm trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, lại cứ nàng lao lực tâm tư tìm hiểu tin tức, cũng thăm không tới này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Chỉ hy vọng hiện tại khôi phục nữ nhi thân. Có thể tìm hiểu đến dấu vết để lại, biết được Tô lão phu nhân ở ấy náy mặt nạ hạ, vì sao sẽ như thế nôn nóng cùng bất an. Ít nhiều tổ tông phù hộ, ngươi hiện tại bình an khôi phục nữ nhi thân, tổ mẫu đảo cũng an lòng. Chỉ là ngươi làm quan nhiều năm, đắc tội quyền quý, tổ mẫu sợ ngươi bị người trả thù, đó là an bài một ít người ở bên cạnh ngươi. Ngươi không cần sợ hãi cùng hoàng loạn, bọn họ đối với ngươi vô ác ý. Tô Cẩm Kinh ngạc nhìn về phía Tô lão phu nhân, Nàng là thật sự kinh ngạc. Nếu không có chính mình có võ công, nhất định sẽ không nhận thấy được những cái đó âm thầm bảo hộ chính mình người là cái gì chi tiết. Bọn họ võ công, so với dành mạch, cũng không được. Không những không yếu, chỉ sợ còn ở dành mạch phía trên. Nhưng mà tô lão phu nhân nói như vậy. Hay là, nàng không biết tô cầm là có võ công. nay một đôi tổ tôn, tựa hồ đều ẩn giấu bí mật. Tiểu tổ mẫu lo lắng. Tô cầm túi đầu, giấu đi trong mắt càng sâu nghi hoặc. Tô lão phu nhân sờ sờ nàng tóc, cười nói: Ngươi cũng mệt mỏi, sớm chút ngủ đi. Tô cầm đứng lên, bái biệt Tô lão phu nhân, đi phía trước viện đi đến. Sắp trải qua đến tiền viện Nguyệt Muôn Khi, Tô Ánh Tuyết đứng ở nơi đó. Muội muội. Tô cầm mở miệng, chậm rãi đi qua đi. Tô Ánh Tuyết túm vào trong tay khăn, nhìn chậm rãi đi tới Tô cầm, trong lòng có chút khổ sở, ca. Tì tỷ, ta mới nói mấy chữ, nước mắt lại là rớt ra tới. Từ nhỏ lớn lên ở gì bên người, ăn nhờ ở đầu, nàng khó tránh khỏi sẽ có chút miên man suy nghĩ đa sầu đa cảm. ở biết được tô cầm là nữ tử lúc sau, nàng đó là liên tưởng rất nhiều rất nhiều. Tô cầm hơi hơi mỉm cười, không còn có kiêng rẻ giữ chặt tay nàng, trầm giọng nói, muội muội, ngươi không cần lo tưởng, ta ra vẻ nam tử vẫn chưa bởi vì muội muội duyên cớ hoa trước thêm dưới ánh trăng. Nhiều năm như vậy, ta cũng quá thật sự vui vẻ. Ngươi không cần vì ta khổ sở, ta không khổ. Tô Ánh Tuyết nói không ra lời. Nàng Sở hữu tưởng nói, Tô Cẩm đều nói. Tô Cẩm giơ tay thế nàng lau nước mắt, cười nói, nha đầu ngốc đều đính thân, nhưng không cho lại khóc. Tỷ tỷ rêu cợt ta, Tô Ánh Tuyết nín khóc mỉm cười, lấy khăn xoa xoa nước mắt. Hai người hướng hành lang tiểu cối đình đi đến. Đình kiến ở giữa hồ, chung quanh biến loại lá sen lá sen như đỉnh như cái, xanh un um màu xanh lục, nhìn cứ gọi người tâm tình cũng đi theo tươi sống không ít. Tô Ánh Tuyết nắm chặt tô cầm trắng no tay, túi lâu nói, trước kia nhìn tỷ tỷ tay, tổng cảm thấy ca ca tay so nữ tử còn xinh đẹp, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng là nữ tử. Hiện giờ tỷ tỷ khôi phục nữ nhi thân, dưới bầu trời này nữ tử sợ là đều phải khóc chặt đứt chàng, thương nát âm. Tô cầm nhẹ nhàng mà gõ nàng đầu. Ngươi cũng rêu cả ta. Tô ánh tuyết keo cạc cười, đồng nhiên nói lên triển một phong. nhiếp chính vương có phải hay không sáng sớm sẽ biết tỉ tỉ thân phận, cho nên đối tỉ tỉ mọi cách giữ gìn cùng ngưỡng mộ. Tô cầm gật đầu. Tỉ tỉ, ngươi cũng không biết, lúc trước biết được ngươi bị một người nam nhân thích thời điểm, ta này trong lòng có bao nhiêu sợ hãi. Lại cứ người nọ lại là quyền thế ngập trời nhiếp chính vương, ta chỉ sợ đây là chúng ta tô ra kiếp nạn, may mắn. Tỷ tỷ là nữ tử. Cũng may mắn, nhiếp chính vương thích tỷ tỷ. Nếu bằng không, lừa gạt chi tội, không có người bọc, đủ loại quan lại nhất định là sẽ không đáp ứng. Tỷ muội hai cái nói hồi lâu nói, có chút trước kia tô ánh tuyết đem tô cầm coi như nam nhi khi không dám nói nói, giờ phút này cũng có thể đủ tịnh phun tiếng lòng. Ước chừng qua một canh giờ, hai người lúc này mới từng người trở về trong phòng. Nhân tô cầm bại lộ nữ nhi thân. Phòng ngủ còn an bài tại tiền viện đó là không thích hợp. Chỉ trừ bỏ công sự còn tại tiền viện trong thư phòng xử lý, còn lại đồ vật đều dọn tới rồi hậu viện, liền rửa gần tô ánh tuyết phụ cận, nhưng đem tô ánh tuyết cấp cao hứng hỏng rồi. Hôm sau sáng sớm, Lao Tô tướng môn cấp mở ra, dương mắt nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh người, cả người đều đã chịu kinh hoách. Chư vị đây là có chuyện gì? Lao Tô ổn định tâm thần, tiến lên hỏi. Chờ tô tướng thượng triều A? Một nữ tử cười hì hì nói, tô tướng tử nam tử biến thành nữ tử kêu các nàng rất là thương tâm, nhưng mà lấy nữ tử chi thân ngồi vào thừa tướng chi vị năng lực cùng khí phách, lại là kêu các nàng bội phục vạn phần. Đúng vậy đúng vậy. Phía sau đứng tuổi trẻ bọn công tử đi theo phụ hoạ. Tô tướng nam nhi trang điểm khi, đã là gọi người không rời mắt được, không biết nàng làm nữ nhi trang điểm, lại sẽ ra sao loại tuyệt sắc? Chỉ là tưởng tượng mọi người đó là nhịn không được lâm vào trong mê say. Nhiếp chính vương đến, bình tĩnh thanh âm ném vào lăng lăng mọi người chung, lệnh chúng nhân ngây ra như phong ám sủng, công chúa quá kiêu ngạo. Niếp chính vương tới, túi đầu túi đầu, nhìn trời nhìn trời, đồng loạt nhanh chóng tránh ra một cái nói tới. Toàn thân không một căn tạp mao màu trắng tuấn mã thượng, một bộ màu đen trường bảo nam tử khí độ bất phàm, hắn lệnh léo mặt mày, coi thường mọi người hai trong mắt, chỉ có ở đại môn mở ra. Nhìn kia màu xanh biếc váy áo nữ từ khi, mới có thể nhiễm một chút tấm áp cùng ý cười. Tô cầm xuất hiện hấp dẫn mọi người tầm mắt, nhìn chầm chầm nhiếp chính vương lạnh leo khí thế cao áp, trộm ngẩn đầu nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu, lại không dám ở lâu. Mỹ nhân sắc thật đẹp, nhưng mà, mạng nhỏ đồng dạng quan trọng. Sao ngươi lại tới đây? Tô cầm đi đến triển mục phong trước người, hỏi. Triển mục phong xoay người xuống ngựa. Nhìn nàng vẫn là dùng màu xanh lá châm cải thúc khởi nửa phần mặc phát, điệu môi, thật thổ. Trong lòng lại là đối này không thi phấn trang bộ dáng, cực kỳ thích. Tô cầm nhướng mày, cười nói, ta đây trở về đổi một thân. Mới xoay người, thủ đoạn đó là bị triển mộc phong cấp giữ chặt. Lâm lâm chiều, đủ loại quan lại khẩu nhưng không hào đổ. Một tay ôm nàng vòng eo, nhẹ nhàng nhảy, xoay người lên ngựa, thực mau từ mọi người trước mắt sẽ qua. Ôn Hương nhuyễn ngọc trong ngực, Triển Mục Phong có chút tâm viên ý mã, một hồi thần đó là tới rồi hoàng cung cửa khi, còn chưa tâm viên ý mã đủ người nào đó vẻ mặt không cao hứng. Thừa cán môn thủ thị vệ run run thân mình, đại buổi sáng liền thấy nhiếp chính vương phóng lánh quang, này tư vị không dễ chịu a. Tô Cầm cùng Triển Mục Phong tới cũng không tính sớm, Kim Loan điện thượng đã có các đại thần chờ chứ, nhìn thấy hai người đi vào, ánh mắt lập tức đó là bị Tô Cầm hấp dẫn qua đi. Mới nhìn một giây, Không thể không cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Đình đầu triển mục phong trên người phát ra so hôm qua bọn họ đối tô cầm tập thể công kích, còn muốn gọi người sợ hại áp suất thấp, các đại thần rốt cuộc chờ tới thượng chiều thời khắc. Thác hải bước vào kim loan điện kia một khắc, đó là phát hiện không khí quái quái. Nghi hoặc thực mau bị tô cầm nữ trang hóa trang cấp câu trụ, thác hải thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn, không bao giờ dịch khai ánh mắt. Tuy là triển mục phong áp suất thấp như thế nào nhìn gần, cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Các đại thần đem nhiếp chính vương cùng tiểu hoàng thượng âm thầm phân cao thấp xem ở trong mắt, lén lút xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Hoàng thượng thật là thật can đảm. Có thể đỉnh được nhiếp chính vương áp suất thấp người, không nhiều lắm a. Có buồn khởi tấu, không có việc gì bãi chiều. Tiểu lý tử run run tuân lệnh nói, một nghiệm xong đó là thối lui đến trong một góc. Bởi vì nhiếp chính vương duyên cớ, hôm nay lâm chiều kết thúc ngoại ý muốn mau. Các đại thần đem tấu trương giao cho tiểu lý tử, đó là lòng bản chân mặt du ra hoàng cung. Tân thủ thêm hận cũ, ai biết nhiếp chính vương có thể hay không quan báo tư thủ. Vẫn là xa xa mà né tránh, làm nhiếp chính vương nhắm mắt làm ngơ hảo. Đêm khuya, gió lạnh chây lười, ánh trăng hoành nghiêng, rào rào ánh trăng sái chiếu trong đình bắt giác đỉnh. Trong đình sương ngủ ít ỏi, tam vương ra thác nhiên tay cầm bạch ngọc sạ, ly nội rượu hương thuần nhiên, ảnh ngược một vòng trăng giảm. Cô cầm thế nhưng là nữ từ đâu? Hôm nay Kim Loan Điện Thượng bố hội y quần hoa, thuần tịnh thanh lệ khuôn mặt, đều hắn thật lâu vô pháp quên. Trong cung ngày xưa làm bạn hình ảnh từ trước mắt lực quá, thắc nhiên trong mắt nhiều một mặt nóng cháy cùng mong đợi. Bọn họ quen biết nhiều năm, chính mình ở trong lòng hắn, nhất định là có chút phân lượng tồn tại đi. Người tới. Bộ dạng thanh tú cung nữ khoan thai mà đến, mặt mày buông xuống, trên mặt mang theo vài phần thẹn thùng. Vương gia có gì phân phó? Đem buồn vương thích nhất câu biên áo đen bị hảo. Cung nữ kinh ngạc ngừng đầu, thác nhiên đầy mặt tươi cười giờ phút này nhìn tới lại là có vài phần trói mắt. Câu biên áo đen, vương gia không phải nói muốn ở đón dâu ngày ấy mặc cho vương phi xem sao. Thác nhiên túi đầu xem ra, cung nữ trong lòng một trận run run. Làm cung nữ, nàng hỏi lời này chính là dĩ hạ phạm thượng bất kính chi ngôn. Chủ tử tâm tình, nơi nào đến phiên bọn họ đã tới hỏi. Nhiên. Không hỏi, này 10 năm tới ái mộ, tóm lại là muốn một đáp án. Vương ra trong lòng hay không nhất định hạ Vương Phi người được chọn. Cung nữ căng ra đầu nói. Vương Phi. Thác nhiên ngây người. Hắn tưởng không có như vậy xa, chỉ cần xác định tô cầm trong lòng có hắn, hắn liền nhiều một phân cơ hội. Xuyên qua ngươi đại gia. Đó là chuyện một phong cường thế nữa, hắn cũng nhất định sẽ không buông tay. Vương Phi sao? Hôm sau lâm chiều. Tam Vương ra đến, theo thái giám tuấn lệnh thành, các đại thần sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tức khắc hiện lên một đạo kinh diễm. Hôm nay Tam Vương ra thật sự là tuấn mỹ quá mức đáng chú ý. Đông đưa câu biên áo đen, từ quay từng mây, hướng ngày đó cùng vân khuyết mà đi. Trường thân ngọc lập kim quan vân tốc, nguyên bản chính là thiên chi tiêu tử hắn, giờ phút này càng là nhiều vài phần bất phàm khí độ. Đó là sau đến trong điện nhiếp chính vương. Đều sinh sôi bị hắn so đi xuống. Nếu như hắn đại thần giống nhau, tô cẩm cũng vì thắc nhiên hôm nay trang điểm kinh diễm một phen. Tô tướng. Nhìn thấy nàng tới, thắc nhiên vui mừng đi tới, tự động xem nhẹ nàng bên cạnh đứng yên triển một phong. Tam vương ra hảo phong thái. Tô cẩm thiệt tình thở dài. Vốn là tuấn mỹ nam nhân trang điểm lên, một chút cũng không thua gì hóa trang lúc sau nữ tử. Triển một phong khẽ cau mày, không vui chừng mắt nhìn tô cầm liếc mắt một cái. Luận phong thái, hắn nhưng không thể so thác nhiên kém. Bất động thanh sắc ngăn trở tô cầm tầm mắt, triển một phong đối thác nhiên dơ lên một nụ cười, Tam Vương gia cũng tới rồi thành thân tuổi tác, không biết coi trọng nhà ai cô nương. Lời vừa nói ra, các đại thần kích động. Hoàng thượng lúc này mới 6 tuổi, hiển nhiên không phải liên hôn hảo đối tượng, nếu là có thể cùng Tam Vương gia liên hôn, đảo cũng là mị sự một cọc. Thác nhiên theo bản năng nhìn tô cầm liếc mắt một cái, Chỉ tiếp triển mục phong che ở tô cầm trước người, này tầm mắt không có bị tô cầm tiếp thu đến, nhưng thật ra bị triển mục phong cấp nhìn thấy. Hắn mặt trầm xuống. Thắc nhiên tiểu tử này quả thật là ở đánh tô cầm chú ý. Triển mục phong nguy hiểm, tràn ngập tiểu tử, mơ ước ta nữ nhân, ngươi chán sống ánh mắt hướng thắc nhiên trên người ném đi. Thắc nhiên không tránh không cần, hồi hắn một cái ai thua ai thắng chưa biết được khiêu khích ánh mắt. Kim loan điện thượng không khí chợt khẩn trưng lên. Tô Cẩm từ triển mục phong sau lưng dò ra đầu, cười xấu xa nhìn Thác Nhiên, nói: là nhà ai cô nương? Hôm nào ta đi gặp. cùng triển mục phong đối kháng khí thế chợt cứng lại, Thác Nhiên nhìn vẻ mặt cười xấu xa, rõ ràng không có đem hắn cấp để ở trong lòng Tô Cẩm, há mồm đó là muốn đem chính mình trong lòng lời nói cấp nói chuyện tới, nhưng mà giờ phút này ở Kim Loan điện Thượng, lại không phải một cái hảo thời cơ, chỉ có thể thấp đầu, không đi xem một bộ hài hước bộ dáng Tô Cẩm. Triền Mục Phong đắc ý cười khẽ lên. Tô cầm những lời này thật sự là quá cấp lực. Lô lô tu hút kỵ làm hảo ba ba. Nhếp chính vương cùng Tô tướng đang cười cái gì? Cũng nói làm chấm nghe một chút. Thắt hải bước chân ngắn nhỏ đi đến trên long ỷ Trước mắt to nhìn vẻ mặt ý cười Tô cầm. Tiểu lý tử ở phía sau cho hắn sửa sang lại long bảo thời điểm. Hắn đó là nghe được Tô cầm tiếng cười. Tức khắc cả trái tim liền dường như bị miêu nhi móng nuốt cào quá giống nhau bước thiết muốn biết đã xảy ra sự tình gì. Thân chờ khấu kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các đại thần quỳ xuống hành lễ. Thác Hải giơ tay, chúng ái khanh miễn lễ một đôi mắt không rời Tô Cầm. Chúng thần nhìn hắn này, phó mắt trông mong nhìn Tô tướng bộ dáng, trong đầu không biết sao nhớ tới nhà mình hậu viện dưỡng sùng vận, lập tức kim loan điện thượng vang lên hết đợt này đến đợt khác hò khan thanh. Tô Cầm bị Thác Hải manh lộc cục ánh mắt manh vẻ mặt huyết hận không thể dối tay lập tức đem hắn xoa ba hai hạ mới hảo. Triền Mục Phong ánh mắt càng ngày càng đen. Hôm nay lâm chiều, trước có thác nhiên khổng tức xuê đuôi, sau có thác hải vô sỉ bán manh, tô cầm tầm mắt đều bị thác người nhà cấp hấp dẫn. Từ tiếng kim loan điện đến bây giờ, nơi nào xem qua hắn liếc mắt một cái. Từ hắn nhiếp chính vào chiều đến bây giờ, còn không có người khác dám như thế trắng trận táo bạo hành sự. Triền Mục Phong cảm thấy, Là nên làm thác người nhàn đếm thử cái gì là nhiếp chính vương chi uy. Hoàng thượng, thanh lãnh giọng nam, tiêu chúng đại thần trong lòng dùng mình, cũng làm vô ý thức bán manh thác hải cái hốt mổ hôi lệnh liên tục. Nhiếp chính vương chuyện gì? Giang nam đã nhiều ngày mưa to không ngừng, sợ là có hồng úng chi hiểm, còn thỉnh hoàng thượng phòng ngừa chú đáo, phòng hoạn với chưa xảy ra. Thác hải sụ mặt, nghĩ tô cầm dậy hắn, trầm giọng nói, giang nam có lũ lụt tự nhiên là sớm ngày chuẩn bị, miễn cho bá tánh chịu khổ. Công bộ thượng thư, người dẫn người tuần tra ngạn đề, nên ra cố ra cố, nên bổ lầu bổ lầu. Mặt khác truyền châm ý chỉ cấp ly Giang Nam gần nhất uy viên tướng quân, làm hắn hiệp trợ Giang Nam một chúng quan viên đem bá tánh tạm thời rời ly, đãi lũ lụt qua đi, lại an trí hồi tại chỗ. Hắn nói chuyện có điều có theo, nho nhỏ bộ dáng, nhưng thật ra rất có đế vương phạm. Nhìn tấm mắt nghe được sừng suốt sửng suốt, Mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán các đại thần, tô cầm hơi có chút có chung vinh dự. Giang Nam lũ lụt hàng năm như thế, mỗi lần bở bên kia đê ra cố, ngạn đê lại không tránh được bị hướng suy sụt vận rủi. Thả Giang Nam ba tánh hàng năm đều phải chịu đựng xa rời quê hương chi khổ, Tây Lương vì thế hao phí vật lực, nhân lực cùng tài lực vô số kể. Nếu là không thể nhất lao vĩnh giật giải quyết, Giang Nam ba tánh vĩnh viện đều sinh hoạt ở sầu lo cùng quấy yêu nhiêu bên trong. Hoàng thượng lấy thịnh thế minh quân làm nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ liền nghị không ra hoàn toàn giải quyết Giang Nam lũ lụt phương pháp? Một mặt bảo thủ, Giang Nam lũ lụt, vĩnh viên thành hoạ. Các đại thần trong lòng trầm xuống. Hoàng thượng mới chỉ có 6 tuổi, đang cơ cũng bất quá mấy tháng, chiều sự còn không rõ. Giang Nam lũ lụt bồi dối Tây Lương nhiều năm, đó là càn nguyên 15 năm, tô tướng tự thân xuất mã, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không có tìm được giải quyết giang nam lũ lụt nhất lao vĩnh giật phương pháp. Hiện tại nhiếp chính vương hùng hổ do người, nhất định phải hoàng thượng lấy ra một cái biện pháp tới, chẳng phải là làm khó người khác. Chúng các đại thần tức giận nhưng không dám nói. Thác hải trên mặt một trận hồng bạch đan sen, đối bác hắn mặt mũi triển một phong, cũng là tức giận nhưng không dám nói. Kêu y ghi ở nhiếp chính vương chi thấy, nên như thế nào hành sự. Chúng các đại thần cũng đều nhìn về phía triển một phong xa che hoa chi. Bùn vương đều có so đo, nhưng ở bùn vương phía trước, lại muốn nghe xem các đại thần có gì cao kiến. Triền mục phong ánh mắt quét về phía mọi người. Thoáng chốc, vui sướng khi người gặp hỏa muốn nhìn hắn chê cười các đại thần, một hơi nghẹn ở cổ họng, chỉ đem chính mình sặc đến sắc mặt đỏ bừng, thống khổ mặt danh. Quá, quá độc các này. Nhất lao vĩnh giật giải quyết giang nam lũ lụt phương pháp, đó là kinh tài tuyệt diễm để nhất nhân tô tướng đều không thể tưởng được, huống chi là bọn họ. Các đại thần thấp đầu, một đám cũng không dám nhìn về phía triển một phong. Trên long ỷ chờ mong các đại thần hung hăng đánh nhiếp chính vương mặt thác hải, không nhịn xuống phiên một cái đại bạch mắt. Này giúp đại thần! Không có việc gì liền đầu tương thảo, hạt hồn nào có việc liền không biết như thế nào giải quyết vấn đề. Thật không biết năm đó bọn họ là như thế nào trà trộn vào triều đình. Cha nói cải cách, thật là thế ở phải làm. Mặc dù tô cầm khôi phục nữ nhi thân, Thác hải vẫn là thói quen ở không ai thời điểm kêu hắn cha. Thần ngu muội, nghĩ không ra nhất lao vịnh giật phương pháp, còn thỉnh nhiếp chính vương không tiếp chỉ giáo. Tô phái một cái đại thần ngẩng đầu, khẩn thiết hỏi. Lời này, lại là kêu trương phái trung quý tộc xuất thân các đại thần trong lòng ám sảng, vui sướng khi người gặp họa liếc về phía triển một phong. Chúng ta không biết, chẳng lẽ ngươi liền biết. Không nói cái một hai ba bốn ra tới, ai cũng đừng chê cười ai. Ngại với Triển Mục Phong trong tay quyền thế, chương phái quý tộc xuất thân quan viên tuy rằng mặt ngoài sợ hãi với hắn, nội tâm lại phi như thế. Dạ như Triển Mục Phong có một ngày từ bầu trời rơi xuống trên mặt đất, bọn họ nhất định sẽ đi lên hung hăng mà dẫm lên một chân. Các quý tộc ở Kim Loan Điện Thượng tuy rằng đều thuộc về chương phái, đối với bọn họ nhất trí ích lợi rất là giữ gìn, nhưng mà để cập đến các gia lại là các có tâm tư. Triển Mục Phong năm quyền, tuy rằng gọi người kiêng kỵ. Lại là không có chạm đến bọn họ quý tộc ích lợi. Thả triển một phong khuất cư nhiếp chính vương, chưa chiếm thác ra thiên hạ, thả ở ba tánh trung, có ngăn cơn sóng giữ, xử các ba tánh miệng với chiến hỏa mỹ danh, bọn họ liền càng là không muốn liên hợp lại động thủ. Bảo thủ, nhất thành bất biến, cũng là các quý tộc thích nhất một cái danh tử. Chỉ cần không chạm đến bọn họ ích lợi, ai là người cầm quyền, cũng không căn hệ. Triển một phong am hiểu sâu nhân tâm. Đối với rơi quý tộc tử hoạt động quy tắc, càng là hiểu rõ với tâm, ở bọn họ chưa phát hiện thời điểm, đã bắt đầu rồi hắn kế hoạch. Vì nhiếp chính vương, bất quá là dễ bể kế hoạch càng tốt mà khai triển thôi. Năm đó hại chết hắn cha mẹ thân nhân, cũng ít không được này giúp quý tộc ở phía sau làm đẩy tay. Nước gấm nấu ếch xanh, ếch xanh tới rồi chết, cũng sẽ không biết là vì cái gì. Vì thế, trên triều đình, mặt ngoài xem nhiếp chính vương một người cầm quyền. Các quý tộc kích lợi không tổn hại, trên thực tế cầm quyền nhiếp chính vương, đã chậm rãi đem bàn tay tới rồi quý tộc. Hôm nay, đó là tan rã quý tộc thế lực bước đầu tiên tiện đến phân. tự nhiên có. Giang Nam lũ lụt, cố đê vô dụng, chỉ có thay đổi tuyến đường phân lưu, sử nhân mưa to mà nhanh chóng tăng vọt thủy phong lưu khai đi, liền có thể tiếp xúc Giang Nam thủy thai. Triển một phong trào phúng nhìn quét mắt mang khiêu khích quý tộc liếc mắt một cái, không nhanh không chấm nói. Tô cầm ánh mắt sáng lên, mới vừa rồi nàng trầm giọng không nói, đó là nghĩ trong lịch sử là như thế nào giải quyết các triều lũ lụt, cuối cùng được cái thay đổi tuyến đường phân lưu kết luận, ai ngờ triển một phong thế nhưng cùng nàng nghĩ tới một chỗ. Tô phái các đại thần ánh mắt sáng lên, phân lưu thay đổi tuyến đường, bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Trương phái thủ kiều quý tộc, không chút khách khí chỉ ra triển một phong trong lời nói bỏ sót, phân lưu thay đổi tuyến đường, vương gia nói được dễ dàng. Thay đổi tuyến đường phải dùng thủy mục, cắt đất, chính là củng cấu ngạn đê gấp trăm lần ngàn lần, hao phí tài lực vật lực nhân lực cũng không so củng cấu ngạn đê thiếu. Thả phân lưu thay đổi tuyến đường phi một sớm một chiều có thể thành, năm này tháng nọ, ai cũng không biết khi nào có thể hoàn thành. Vương gia đem tài lực vật lực nhân lực đều dùng cùng này, trước mắt Giang Nam lũ lụt như thế nào giải quyết. Lưu Đại Nhân lời nói cũng là lão Phu Chi U. Vương gia phân lưu thay đổi tuyến đường nếu thành. Nhất lao vĩnh giật giải quyết Giang Nam lũ lụt, ánh mắt lâu dài, công ở đời sau. Nhưng mà, trước đây đâu? Phân lưu thay đổi tuyến đường đem thành phía trước đâu, vương ra liền mặc kệ Giang Nam bá cánh chết sống sao. Vì một cái không biết khi nào có thể hoàn công, thả không biết có không thành công phong lưu thay đổi tuyến đường, các ba cánh đã biết, sợ là cũng sẽ không đáp ứng. Lúc trước dám cũng không dám đánh một cái trương phái chư vị, một đám đều nhảy ra tới, gióng giạc hùng hồn. Đạo lý rõ ràng Mắt thấy triển Mục phong mặt mày buông xuống Bọn họ tự cho là đúng thuyết phục hắn Lập tức vui vô cùng Chư vị đại nhân như thế Vì bá tánh suy nghĩ bổn vương cảm giác sâu sắc vui mừng Triển Mục phong ngẩng đầu Không mặn không nhạt nói Chương phái người trong trong lòng nhảy dựng, Chợt thấy nhảy vào một cái bấy Nhưng mà nơi nào xảy ra vấn đề Bọn họ lại là tưởng tượng không đến Sự tình quan ba tánh Tự nhiên qua loa không được trương phái phía trước Lưu Đại Nhân ngạnh cổ nói. Một khi đã như vậy, Giang Nam lũ lụt, chư vị đại thần nhất định sẽ không chơ mắt nhìn các bá thánh trôi giạt khắp nơi. Lưu Đại Nhân trong lòng lại nhảy nhảy, còn tưởng nói chuyện, lại nghe triển một phong nói tiếp, phân lưu thay đổi tuyến đường một chuyện thế ở phải làm, quốc khố bạc chắc chắn dùng cho này. Bồn vương phía trước còn vì phân lưu thay đổi tuyến đường hoàn công phía trước, như thế nào an trí Giang Nam bá thánh mà phát sầu. Chư vị đại nhân hôm nay chi ngôn lại là vì bổn vương trừ bỏ ưu phiền. Chư vị đại nhân quả thật là yêu dân như con.